Ha ha, thật lâu không gặp hứa tịnh ôm qua ha ha, sau đó nhìn cố khê kiều bên người kỳ kỳ, nghe trong trường học người ta nói ngươi lăn lộn ra một cái người máy, ta còn không tin, trước mắt xem như kiến thức tới rồi, cố mỹ nhân, ngươi liền nói đi còn có cái gì là ngươi sẽ không. Cái này sao cố khê kiều chống cảm, uống một ngụm cà phê, tạm thời thật đúng là không có. Phúc, hứa tịnh một ngụm cà phê còn không có uống xong đi hơi kém không toàn bộ phun ra tới. Nàng nhìn mắt cô Khê Kiểu, mở miệng vừa muốn nói gì, lúc này, trong túi di động vang lên vài tiếng, nàng lấy ra tới cắt tiếp nghe kiện, bên kia không biết nói gì đó, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệ. Cố Khê Kiểu buông xuống cà phê, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tịnh, "Ta có xe." Lúc này Hứa Tịnh cũng không tưởng Cố Khê Kiểu như thế nào sẽ đột nhiên liền nói những lời này, mất hồn mất vía mà đi theo Cố Khê Kiểu rời đi. "Đệ nhất bệnh viện." "Ra ra." Các ngươi thật sự không thành vấn đề. An mặc màu đen đâu phục lãnh lệ nam nhân đệ 362 thứ hỏi, xe đều đâm thành như vậy hai người như thế nào sẽ một chút việc đều không có. Đầu tóc hoa dâm lão nhân không nói gì, chỉ là nhìn về phía cách vách trên giường Bệnh Nam Hải, A tranh, hai nạn xe cổ thời điểm ta nhìn đến trên người của ngươi có một đạo ánh sáng tím. Trên giường Bệnh Nam Hải nhìn lão nhân liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là từ ngực lấy ra một cái túi gấm. Sau đó từ bên trong đảo ra đoàn màu trắng bột phấn Lão nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, Hán đương nhiên nhớ rõ, buổi sáng đi thời điểm, nơi này trang vẫn là một con hoàn chỉnh ngàn hạt giấy. Chương 573049 xem thường nàng, canh hai. Không nghĩ tới Hứa Tịnh thế nhưng vẫn là cái nhị lại, quăn. Cố Khê kiểu một bên đi theo Hứa Tịnh mặt sau, một bên ở tinh thần trong biển cùng Kỷ Kỷ nói chuyện phiếm. Kỷ Kỷ nhìn mắt xung quanh, Đây là đệ nhất bệnh viện đặc thù tầng lầu, không phải có tiền là có thể đủ tiến vào, khi đó ngươi không có điều tra hứa tịnh riêng tư, không biết cũng là hẳn là, bất quá hiện tại đã biết, ngươi có hay không cái gì tưởng nói. Quan còn rất đại cố khê tiểu thở dài một hơi, ngươi nói ta đến lúc đó muốn hay không giả vờ tức giận bộ dáng. Rốt cuộc nàng lừa gạt ta ấu tiểu tâm linh. Nàng đã điều tra qua, hứa tịnh thân nhân tử hồ đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, cho nên nàng một chút đều không lo lắng. Hai người tám lạng nửa cân, nếu có thể kỷ kỷ thật sự tưởng phiên một cái xem thường. Bất quá thế nhưng tính không tới nàng ra ra đến tột cùng là bởi vì cái gì hữu kinh vô hiểm, có điểm kỳ quái. Ta cũng cảm thấy kỳ quái cô khê kiều sờ sờ cảm ai, tới rồi. Đi ở phía trước hứa tịnh ngừng ở một cái bên ngoài tất cả đều là quân nhân phòng bệnh trước, sau đó mở ra cửa phòng vào cửa thời điểm, còn không quên đối trông cửa quân nhân nói một câu, mặt sau là ta bạn cùng phòng, các ngươi không cần cản nàng, nàng đối ta là chân ái a cố khê kiều sờ sờ cảm, loại này thời điểm thế nhưng còn không quên ta, kỳ kỳ lúc này đã không nghĩ cùng cố khê kiều nói chuyện, lệnh cố khê kiều không nghĩ tới chính là trông cửa đám kia quân nhân thế nhưng vẫn là người quen, bành tử kiệt sở mang đám kia thủ hạ, một đám nhìn đến cố khê kiều thời điểm. Bắt đầu có chút không có phản ứng lại đây, cuối cùng vẫn là lục tử trước phản ứng lại đây. Hắn kinh hỉ mà kêu một tiếng, cô tiểu thư. ân cô khê kiều nhìn bọn họ liếc mắt một cái, có siêu cường trí nhớ nàng tự nhiên là nhớ rõ này nhóm người. Chính là lần trước nàng đi bành ra cấp lao tư lệnh chữa bệnh đám kia người. Nói chuyện chính là bên trong duy nhất một cái sẽ ít còn tưởng đào y y học giới góc tưởng cái kia lục tử. Các người đang xem môn. Đúng vậy, cô tiểu thư, ngài vào đi thôi. Lục tử vội vàng nói, nếu là những người khác, bọn họ khả năng còn sẽ cản, bất quá là cố khê kiểu vậy phải nói cách khác. Cố khê kiểu vốn là không tính toán đi vào, đồng nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc dao động, nàng nhìn về phía bên trong cánh cửa, sau đó đẩy ra môn, dựa vào trên cửa nhìn bên trong một đám người. Cái gì? Hứa tịnh nhìn Nam Hải trong tay bột phấn, biết ra ra cùng đường đệ không có việc gì nàng tự nhiên là vui vẻ nhưng là nghe được cái này cách nói, khỏe miệng nàng không khỏi chịu một chút, ra ra, ngươi nói là bên trong này chỉ ngàn hạt giấy cứu các ngươi. Hứa tranh nhìn hứa tịnh liếc mắt một cái, sau đó yên lặng lấy về túi gấm, không rên một tiếng. Đứng ở trước giường bệnh cao lớn nam nhân cũng là cảm thấy không đâu vào đâu, bất quá nếu này hai người không có việc gì, hắn cũng liền không có nhiều ngốc, chuẩn bị tìm nhân thủ đi tra chuyện này, xoay người vừa định rời đi, đôi mắt vừa nhức, Đồng nhiên phát hiện dựa vào cạnh cửa nữ nhân, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. dựa vào trên cửa nữ sinh một tay ôm màu trắng thổ cẩu, một cái tay khác cắm túi, tinh xảo cắm hơi hơi nâng, khiếp mắt nhìn về phía giường bệnh phương hướng, đen nhánh trong chẻo đôi mắt lóe một tia như suy tư gì. Người là ai? Trầm thấp thanh âm tự nam nhân trong miệng vang lên. Thanh âm này đem phòng bệnh mặt khác ba người ánh mắt đều hấp dẫn đến cạnh cửa, hứa tịnh nhìn đến cô khê tiểu, lập tức đứng lên nhìn thấy gia gia cùng đường đệ không có việc gì thuận tiện tưởng giới thiệu một chút cô khê tiểu chính là không nghĩ tới lúc này hứa tranh bỗng nhiên từ trên giường bỏ dậy nhanh như chớp chạy đến cô khê tiểu bên người đem trong tay túi gấm đưa cho nàng lần này liền hứa tịnh đều có chút kinh ngạc nát cô khê tiểu cúi đầu cười tủm tỉm mà nhìn hắn hứa tranh gật đầu gan tướng chữ nó đã cứu ta cùng gia gia Là các ngươi phúc khí đại cố khê tiểu xoa xoa hắn đầu, nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Hứa tranh lập tức lại chầm gì gì mà bò tới rồi trên giường, bất quá một đôi mắt vẫn luôn không có rời đi cố khê tiểu. Hoa dâm tóc lão nhân nhìn cố khê tiểu, khiếp mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lập tức nhận ra cố khê tiểu, kinh hỉ không thôi, là ngươi, tiểu cô nương. Phá ta cái kia ván cờ người. Cố khê tiểu chỉ là lễ phép mà chiều hắn cười cười. Toàn bộ hành trình, hứa tịnh cùng nam nhân kia đều là kinh ngạc mà nhìn cố khê kiều phương hướng. Ta liền nói vì cái gì tính không ra bọn họ, vì cái gì sẽ thoát hiểm, chính ngươi làm ngươi đương nhiên tính không ra. Kỳ kỳ lúc này ở cố khê kiều tinh thần trong biển nói. Cố khê kiều sờ sờ cái mũi, nàng cũng không sai biệt lắm đã quên, không nghĩ tới hai người kia cùng hứa tịnh thế nhưng còn có một chút nhi quan hệ. Tịnh tịnh, ngươi nhận thức vị tiểu thư này. Lão nhân đem ánh mắt chuyển hướng về phía hứa tịnh. Hứa tịnh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hưng phấn mà nói, ai, ra ra, đây là ta cùng ngươi nói, ta cái kia bạn cùng phòng, cố khê tiểu A. Cố tiểu thư cao lớn nam nhân như mày, hắn nhìn về phía cô khê tiểu, trong ánh mắt không thiếu xem kỹ, ngươi là vào bằng cách nào. Hắn biết bên ngoài đều là bành tử kiệt tín nhiệm nhất bộ hạ, những người đó như thế nào sẽ phóng một cái người xa lạ tiến vào? con có hứa tranh trong tay kia chỉ ngàn hạt giấy, làm nam nhân không khỏi không thèm để ý, Cố Khê tiểu xuất hiện quá mức quỷ dị, quá mức trùng hợp. Đường ca, Hứa Tịnh mày nhăn lại, vừa muốn nói gì? Cố tiểu thư. Bên ngoài một cái cạo tóc hối của thanh niên nam nhân bỗng nhiên tiến vào, lãnh lệ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ngay sau đó chính là một tia kinh hỉ. Cố Khê tiểu ngẩng đầu, liền thấy một thân quân trang còn không có tới kịp đổi đi bành tử kiện. Nàng hơi hơi gật đầu, sau đó chiều hứa tịnh nhẹ giọng nói, hứa tịnh, ta còn có việc, liền đi trước. Hứa tịnh nhìn mắt cô khê kiểu, sau đó dầu dĩ mà nói một câu, ta đưa ngươi. Cô mỹ nhân, ta đường đệ trong tay cái kia ngàn hạt giấy, là thật vậy chăng? Thấy cô khê kiểu đưa đến cửa thời điểm, hứa tịnh rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu, vốn dĩ nàng là không có thật sự, nhưng là nếu chuyện này là cô khê kiểu làm, Nàng thế nhưng sẽ có như vậy một chút tin tưởng. Nàng hơn phân nửa là điên rồi. Cố khê kiều chỉ là chiều hứa tịnh cười cười, ngươi đoán. Nói xong, cửa thang máy đóng lại. Thang máy ngoại hứa tịnh, đoán, đoán than bùn a Tử kiệt, ngươi nhận thức vừa mới cái kia nữ sinh. lãnh lệ cao lớn nam nhân nhìn bành tử kiệt, mày hơi không thể thấy mà ninh lên, không chỉ có nhận thức, thoạt nhìn vẫn là tương đương dáng vẻ cung kính hắn là chưa bao giờ gặp qua bành tử kiệt dáng vẻ này. Còn có ngoài cửa những cái đó bành tử kiệt bộ hạ, ngày thường cũng chỉ nghe bành tử kiệt nói, này vẫn là lần đầu tiên, hắn nhìn đến bành tử kiệt này đàn bộ hạ đối với một người khác như thế cung kính. Bành tử kiệt đầu tiên là hỏi một tiếng nằm ở trên giường vị kia lão nhân hảo, sau đó chậm rãi đứng lên nhìn về phía bành tử kiệt, hứa minh, toàn bộ kinh thành, không quen biết nàng người hẳn là thiếu đi. Có ý tứ gì? Hứa Minh trong lòng nhẹ dự, nhìn đến Hứa Minh thật sự cái gì cũng không biết bộ dáng. Bành Tử Kiệt lúc này mới con mắt nhìn về phía hắn, ngươi hẳn là không xem tin tức đi. Hứa Minh trầm mặc, ngươi thầm thầm chính là tin tức chủ bá, ngươi thế nhưng không xem tin tức Bành Tử Kiệt nhếch môi, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Ngươi gần nhất có phải hay không ở tìm cửu Thiên người, làm cho bọn họ cho ngươi chế tác một đám tình vi dò xét nghi. Hứa Minh gật đầu, chuyện này đều là mọi người đều biết. Bành Tử Kiệt biết không kỳ quái, bất quá cửu thiên đám kia người cũng không có đáp ứng, ta còn đang suy nghĩ biện pháp. Ta nói cho ngươi, ngươi thảm. Bành Tử Kiệt liếc Hứa Minh liếc mắt một cái, phỏng chừng ngày mai ngươi liền bọn họ người phụ trách đều không thấy được. Ngươi như thế nào biết? Hứa Minh hí mắt. Bành Tử Kiệt không có trả lời, mà là vô vô Hứa Minh bả vai. Ngươi biết cửu thiên, nhưng là ngươi biết cửu thiên lão đại chính là vừa mới vị kia cố tiểu thư sao? Biết kinh thành đột nhiên xuất hiện cái kia thần bí vô số bác sĩ xua như xua vịt y gì học phòng thí nghiệm sao? Biết ứng húc mang cái kia liền vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành thần binh liền sao? Ta nói cho ngươi, sở hữu hết thể đều cùng cố tiểu thư có mật không thể phân quan hệ. Ngươi vừa mới có phải hay không còn hoài nghi cố tiểu thư dụng tâm kín đáo tới? Hắn tuy rằng không phải cổ võ giới người, nhưng là hắn bên người cái kia bảo tiêu lại là cổ võ giới người. Tự nhiên biết Cố Khê Kiểu ở cổ võ giới hành động vĩ đại, còn có các quốc gia thế lực giới cao tầng nhân vật các loại cung bái, đặc biệt là nghe được em mở quốc chính giới biến động thế, nhưng cùng Cố Khê Kiểu cũng là có điểm quan hệ. Nghe được cái này thời điểm, Bành Tử Kiệt lại không có không tin, lúc này hắn tự nhiên là nhớ tới nàng chơi chuyển kinh thành thời điểm, đối nàng năng lực tự nhiên là không có hoài nghi. Từ trước đến nay ít nói Bành Tử Kiệt nói một đống lớn, vẫn là dùng kính nể ngữ khí. Cái này làm cho hứa minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này, hứa tịnh từ bên ngoài đi vào tới, nàng đã đem bành tử kiệt lời nói nghe được, kỳ thật nàng cũng không nhận thức bành tử kiệt, phải nói trừ bỏ ra gia cùng hứa tranh, liền hứa minh nàng đều rất ít thấy, nghe vậy nàng chỉ là nhìn hứa minh liếc mắt một cái, ngươi là thảm, thế nhưng đem ra ra cùng A tranh nhân nhân cứu mạng đuổi đi. A tranh, nói cho ta, nơi này ngàn hạt giấy là cố mỹ nhân cho ngươi sao? Hứa tịnh đi đến hứa tranh trước mặt, ôn hòa hỏi. Hứa tranh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hứa tịnh liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, đúng vậy. Ta liền nói cái kia tiểu cô nương không phải cái gì phàm nhân Chợt mắt Lão nhân rốt cuộc mở bừng mắt, cười tùng tịm, cờ nghệ còn tốt như vậy, ta liền biết nàng không phải phàm nhân. Các ngươi thế nhưng tin. Hứa minh lông mày hơi trọ, nhìn phòng bệnh chung những người này, một con ngàn hạt giấy cứu người, quá thái quá một chút đi. Banh tử kiệt nhìn hứa minh liếc mắt một cái, vĩnh viễn không cần xem thường nàng. Làm cho cả cổ vọ giới đều là như thế cung bái, có thể là cái gì người thường. Lúc này, cố khê kiều đã mở ra hồng nhạt xe con vào cổ vọ giới. Cố tiểu thư, Giang quản gia đem nàng xe khai tiến gà ra, phu nhân ở bên trong chờ người trở về ăn cơm. Cố khê kiều đem chìa khóa cho hắn, sau đó ôm ha ha vào cửa. Tiểu kiều, ngươi nói cho ta. Em M quốc cùng nước nhật những cái đó sự, đều cùng ngươi có quan hệ sao? Vừa vào cửa, thư thần liền nhịn không được hỏi, một khuôn mặt thượng đều là bắt quái thần sắc. Cố khế tiểu, này nên làm nàng nói như thế nào đâu? Răng hãn thanh khụ một tiếng, buông di động, trên mặt không có gì biểu tình, an cơm. Thư thần liếc mắt nhìn hắn, sau đó yên lặng mở ra di động nhìn một chút hẹ chặt thảo luật tổ. Cao phu nhân, thiệp liên tiếp nhìn xem nàng ở Em M quốc làm cái gì? Còn có một ống phát video, cố tiểu thư này lợi hại, liền ta cái này tham phật người đều nhiệt huyết sôi trào. Đương Nhạ Linh, nữ nhi của ta V587. Giang Hãn, ta tương lai tức phụ không lợi hại ai lợi hại. Cao Phu Nhân, trách ta không cái cùng cố tiểu thư giống nhau đại nhi tử. Giang Hãn, có cũng không phải của các ngươi. Thư thần lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía nghiêm trang Giang Hãn, nàng. Bất quá này cao phu nhân cuối cùng một câu khiến cho nàng chú ý, nàng trong lòng chuông cảnh báo một vang, sau đó đem cao phu nhân những lời này chuyên môn chụp hình xuống dưới, chia giang thư huyền, hình ảnh. Như tạc, ta nói ngươi liền không có gì ý tưởng. Giang thư huyền lúc này đi tới một chỗ núi cao trước mặt, nhìn phía dưới một tầng tầng trào ra tới sát khí, này nhân vật có người tiếp sao. Cổ võ giới tuổi trẻ con cháu tiếp. Một ống nhìn thoáng qua sau đó cảm thán một tiếng nếu là lấy trước đám kia cổ võ giới tuổi trẻ con cháu chỗ nào dám tiếp như vậy nhiệm vụ bất quá hiện tại cổ võ giới đám kia tuổi trẻ con cháu tạo thành đội ngũ mỗi một cái đều tiếp nhận khó khăn cấp nhiệm vụ này ở trước kia quả thực là không dám tưởng sự tình vẫn là cố tiểu thư đủ lợi hại giang thư huyền mí môi tuyên khắc hình dáng tản ra vô tận lạnh lẽo trở về đi thuật điện Móc di động ra cấp thư thần trở về một cái tin tức, nhanh. Một ống nhìn nơi này liếc mắt một cái, sau đó đem tọa độ nhớ thượng, chia phải làm nhiệm vụ tiểu đội, đi theo giang thư huyền rời đi nơi này. Thu được giang thư huyền tin tức thư thần mặt mày hớn hở, nói mất chi nhớ nhi tử giống như càng thêm dễ dàng lừa dối một chút. Cố khê Kiều nhìn cười đến phi thường kỳ quái thư thần, cảm thấy sau lưng có chút dễ run, sau đó vướt phía sau lưng đi đến hòa bình Sơn trang. Hòa bình Sơn trang, A-Lang lúc này đang ngồi ở Đại Môn Biên, chính mình cho chính mình thượng dược. Ngày đầu tiên, tới cửa tìm hắn đánh nhau có 5 người, không một hồi, hắn đều là bị so ngược. Cảm giác thế nào? Đỉnh đầu một đạo mát lạnh thanh âm truyền tới. A-Lang ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy cô khê kiều, hắn liền đứng dậy, cô tiểu thư, ta sẽ nỗ lực. Cố lên, cô khê kiều chiều hắn cười cười, sau đó đi tới bên kia đi xem rêu ra mục. A Lang nhìn cố khê kiểu rời khỏi sau, mới bắt đầu đau đớn mà toát miệng. Kỷ Kỷ thấy hắn bộ dáng này không khỏi đồng tình mà nhìn hắn, ngươi nói ngươi xính cái gì cường? Kỷ Kỷ đại nhân A Lang nhìn Kỷ Kỷ, một mông ngồi vào trên mặt đất, có chút khóc không ra nước mắt vì cái gì cổ võ giới đám kiêm người trẻ tuổi như vậy lợi hại. Hắn tìm cái thích hợp hình dung từ, đâu chỉ là lợi hại, so với em Mở Quốc cùng nước Nhật thế lực giới. Cổ võ giới những người trẻ tuổi này quả thực chính là nghịch thiên hảo sao? Có phải hay không cảm thấy bọn họ thực bạo lực? Kỳ kỳ nhếch miệng. A-lang yên lặng gật đầu, hắn tưởng biểu đạt chính là ý tứ này. Kỳ kỳ vô vô bờ vai của hắn, đồng tình nói, cố mỹ nhân huấn luyện ra, ngươi nói có thể không cùng nàng giống nhau sao? A-lang, hắn liền nói này nhóm người đánh nhau phương thức như thế nào như vậy quen thuộc? A Lang cố khê tiểu cùng diêu ra một nói vài câu về xử lý Tây tắc lỵ đám người sự tình. Lúc này mới tiếp tục chiều A Lang đi tới, đem lần trước ta cho ngươi sách cổ lấy ra tới. A Lang lập tức móc ra này buồn kỳ kỳ quái quái sách cổ cấp cố khê tiểu. Cố khê tiểu phiên hai hạ, sau đó giương tay nhảy ra một con cổ kiếm, khép mắt nhìn về phía hắn, xem trọng, hôm nay ta chỉ biểu thị một lần. A-lang nhìn không chớp mắt mà nhìn cố khê kiểu đem kiếm vũ đến kín không kẽ hở bộ dáng, Khen, cuối cùng kiếm nghiêng nghiêng mà cắm vào bùn đất. Tỉnh tỉnh. Kỳ kỳ trụ tỉnh còn ở trinh Lang trung A-lang. A-lang lập tức ở ngộ đạo trung tỉnh lại. Sau đó cầm kiếm đi hòa bình sơn trang cửa tiếp nhận rồi vô số người khiêu chiến. Hắn là bị cố khê kiểu mang tiến cổ vào giới, nhận hết vô số người hâm mộ ghen tị hận, khiêu chiến người của hắn đếm không hết xem náo nhiệt người cũng không ít khiêu chiến ngày đầu tiên hắn bị cổ võ giới người so ngược một cái không có gì lực lượng người thường nhị trưởng lão ngươi nói cái này a lang có thể kiên trì đến ngày nào đó đại trưởng lão đám người lại bắt đầu đánh đố lên ta xem cái này a lang tại đây phía trước là cái người thường dựa theo cố tiểu thư tốc độ nửa tháng lúc sau hẳn là có thể đối diện cổ võ giới đám kia người nhị trưởng lão sở sở dâu Một người bình thường, nửa tháng đối diện cổ võ giới thực lực thăng chức người trẻ tuổi, này ở trước kia là một kiện phi thường không có khả năng sự tình. Các trưởng lão cảm thấy chính mình đã là phi thường xem trọng cố khê tiểu. Chính là, ngày hôm sau A-lang tiếp tục bị ngược này thực bình thường, A-lang cũng không có bị ngược sợ, mà là kế thừa cố khê tiểu thuộc hạ người càng cản càng hăng quang vinh truyền thống. Thẳng đến ngày thứ ba, A-lang cùng cổ võ giới đám kia người ngang tay. Một đám các trưởng lao nháy mắt không biết muốn nói gì. Ngày thứ năm, A-Lang, ngửa người. Nhìn đến cái kia tư chất không tồi cổ võ giới người nọ bị một trưởng hung hăng mà chụp được đi. Đại trưởng lao thật sâu hít một hơi, không hổ là nàng chọn chung người. Mười lăm thiên, năm ngày quả nhiên, chúng ta vẫn là xem thường nàng. Mười lăm thiên cái này lúc trước vẫn là nhị trưởng lao nói, chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn không nghĩ nói cái gì, chỉ là lao một phen mồ hôi lạnh. Điên rồi! chương 574050 người chọc tới nàng. A-Lang vừa tới cổ võ giới thời điểm, đại khái cũng chính là so với người bình thường thân thể tố chất hảo như vậy một chút, ai đều biết hắn tại đây phía trước là không có tiếp xúc quá một chút cổ võ, không ngờ, liền như vậy mấy ngày, hắn đã có thể song ngược cổ võ giới người. Biết đây là cố khê kiểu riêng chọn lựa ra tới hòa bình tiểu đội một viên. Tất cả mọi người minh bạch người này khả năng có cái gì bất phàm chỗ, liền cùng bị cố khê kiểu nhét vào đi ngụy thần diễn giống nhau, chính là không nghĩ tới, người này sức bật một chút cũng không thua với ngụy thần diễn, thậm chí, còn có xa xa vượt qua với ngụy thần diễn ý tứ. Đừng nói hiện tại cổ võ giới, liền tính là vài lần toàn bộ cổ võ giới lịch sử, cũng tìm không thấy người như vậy. Lại nói tiếp, hòa bình sơn trang, cố tiểu thư bên người, lại có mấy cái là người bình thường. Bị A-Lang một trưởng chụp được đi người liền như vậy thẳng tắp mà nằm trên mặt đất, lau một phên mặt. hắn Yến lặng nghĩ, mười lăm thiên. Năm ngày. Các trưởng lão thật đúng là chính là xem thường cố tiểu thư, người trẻ tuổi nằm trong chốc lát lúc sau, mới chậm rãi đứng lên, nhìn A-Lang ánh mắt đều là hâm mộ ghen tị hận Còn có ai? A-Lang đứng ở trên đài, đỏ như màu ánh mắt nhìn lướt qua người chung quanh đâu, dùng chút chắc hoa quốc ngữ nói ba chữ phía dưới một đám người nhìn bị chụp được đi người trẻ tuổi, ồ lên mà tán, còn có ai. Đều như vậy, bọn họ ai còn dám thượng A. Ta nói A-lang, ngươi gần nhất đều làm cái gì. Nhị trưởng lão thật sự không nhịn xuống, liền tính là biết chữ, cũng muốn hoa cái mười ngày nửa tháng đi. Nhị trưởng lão, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không muốn biết. A-lang không nói gì, nhưng thật ra từ trong phòng mặt ra tới ngũ Hoàng Văn nói một câu, hắn nhìn nhị trưởng lão. Ánh mắt là thâm trầm cực kỳ, hắn nhất định sẽ không muốn biết. Nhị trưởng lao vốn đang không có gì lòng hiếu kỳ, bị ngũ hoàng văn như vậy vừa nói, hảo tâm liền cùng có một con mèo móng nuốt giống nhau ở treo trọng. Ngũ hoàng văn vô vô a lang bả vai, đi thôi, nhị tiểu nàng tiêu ngươi. Lưu tại vài vị trưởng lao ở bên ngoài có điểm, trong gió hỗn độn, hòa bình sơn trang nội. Ngũ hoàng văn mang theo a lang đi vào, liền thấy được ngồi ở trên ghế cô khê tiểu. Nàng lúc này chính phủng một quyển sách nhìn. Nhị trưởng lao muốn biết vì cái gì A-Lang sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ngũ Hoàng Văn một mông ngồi vào bên người nàng trên ghế, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được vui vẻ. Lạc Văn lãng vốn là ở cùng cố khê kiều nói chuyện thiếm, bị ngũ Hoàng Văn đánh gãy cũng không giận, chỉ là lấy một đôi mắt đánh giá A-Lang. Cố khê kiều nghe được ngũ Hoàng Văn nói, hơi hơi ngước mắt, ngươi nói không, ta dám nói sao. Ngũ Hoàng Văn tựa lưng vào ghế ngồi. Ta nếu là nói chúng ta hòa bình sơn trang cái kia sơn động không phải bình thường sơn động. Bên ngoài một ngày, bên trong bảy ngày. Quan trọng nhất chính là bên trong cái kia thí luyện trường là hoàn toàn phục chế cổ võ giới thí luyện các. Nga không đúng, là thăng cấp bản thí luyện các. Đây đều là ngươi làm ra tới. Ngươi cảm thấy cổ võ giới những cái đó trưởng lão có phải hay không muốn điên? Lạc Văn Lạng thu hồi ánh mắt, nghe vậy cười, cũng không phải là khẳng định là muốn điên thí luyện các là cổ võ giới trí bảo nếu như bị các trưởng lão biết cố khê kiều đem cổ võ giới trí bảo đều có thể lá bừa lại đây bọn họ không điên ai điên các ngươi như vậy bọn họ đều có thể tiếp thu một cái sơn động mà thôi cố khê kiều phiên một trang giấy trong miệng nhàn nhạt địa đạo kia có thể giống nhau sao ngũ hoàng văn chứng mắt chúng ta sao có thể có sơn động để tiên cố khê kiều liếc nhìn hắn một cái Khỏe miệng hơi hơi gợi lên, xem thường chính mình đi. Hoa bình tiểu đội người, một đám đều từ bình thường nhất bất quá người đến bây giờ loại tình trạng này, lại có cái nào là bình phàm. Cố tiểu thư mới vừa cùng hì hì đánh xong một nhà ra tới cùng tây sẩy đạ đám người ra tới, liền thấy được ngồi ở ghế trên nhàn nhã mấy người, tây sẩy đạ này mấy người kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Cố khê kiều hiếp mắt nhìn về phía cái kia phương hướng, tinh thần lực nháy mắt liền đảo qua đi biết này mấy người mấy ngày này là hạ khổ công, không tuổi. được đến cố khê kiều khẳng định, tây sẩy đã cùng em mở quốc mặt khác mấy người đều là đẩy mặt kích động, người tỷ đâu? cố khê kiều nhìn đến này mười người đội ngũ thiếu một người, tây sẩy đã nghe vậy, đem nội tâm kích động tiềm chế, tỷ tỷ còn ở cùng hì hì đánh nhau, tuyên bố nói hôm nay nhất định phải nổ xuống hì hì một cây lông chim, kia nàng cần phải hoa đại đại giới cố khê kiều vươn một bàn tay chống cằm thì hì Mao cũng không phải là như vậy hảo rút. Tây Sẩy đạ đám người tràn đầy nài cảm, cố khê kiểu dẫn dắt hòa bình tiểu đội đi DM quốc thời điểm hắn liền biết hì hì lợi hại, chính là chờ chân chính tiếp xúc lúc sau, mới biết được hì hì đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, một thân hồng mau quả thực nước lửa không sâm, cứng rắn như thiết, trên cơ bản hì hì này chỉ điều liền không có cái gì nhược điểm. Đúng rồi, tỷ của ta còn nói, khi nào muốn đánh với ngươi một trận, Tây Sởi Đạ đông nhiên nhớ tới Tây Tắc Lị câu này trắng ngữ, chủ yếu là Tây Tắc Lị gần nhất tiến bộ đến quá nhanh, cảm thấy thực lực của chính mình trở nên đặc biệt cường Tây Tắc Lị muốn thử xem Cố khê Kiều đến tuột cùng tới rồi loại nào nông nỗi. Nghe được Tây Sởi Đạ nói, Lạc Văn Lãng cùng Ngũ Hoàng Văn những người này ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tây Sởi Đạ phương hướng. Khi cách lâu như vậy, thế nhưng lại có người dám cùng Cố khê Kiều khiêu chiến, nhớ trước đây bọn họ này đó hòa bình tiểu đội. Cái nào không phải mỗi cách một hai ngày liền tưởng cùng cố khê kiểu khiêu chiến một phen, đều không ngoại lệ mỗi lần đều bị cố khê kiểu đả kích đến muốn chết. Tới rồi hiện tại, đã không ai dám cùng cố khê kiểu nói muốn cùng nàng khiêu chiến, hiện tại bọn họ thế nhưng nghe được cái này. Lần này, lại có trò hay nhìn. Ngũ Hoàng Văn thấp thấp mà cười một tiếng. Đánh với ta một trận. Cố khê kiểu cũng là nhẹ nhàng mà cười khỏe miệng gợi lên độ cung có như vậy một chút tà ác hương vị, mấy ngày nay quang nhìn hòa bình tiểu đội đánh nhau, đương một cái đứng đắn người thường, thật là rất khó, vừa lúc nhàn đến hốt hoảng, nói cho ngươi tỉ, ta chờ nàng. Dưa, có điểm xoáy làm sao đây? Vây xem một ít người bao gồm em mở quốc mấy người kia, đều cảm thấy trái tim nhảy lên tốc độ so dĩ vãng muốn mau một ít. Cố Khê Kiều đem thư nhét vào trong túi, nhìn chung quanh còn không có phản ứng lại đây nhân đạo. Được rồi, tiểu ngũ tử, hôm nay dẫn bọn hắn vào núi lộng sắc trời không còn sớm, ta đi về trước. Nói xong, nàng cả người liền hướng ngoài cửa đi đến. Thật vất vả nhìn thấy cô khê kiều, những người này đương nhiên tưởng ở lâu nàng trong chốc lát, nhưng mà lúc này, bọn họ nói cái gì đều nói không nên lời, ngược lại là tránh ra một cái con đường, làm nàng đi ra ngoài cửa lớn. Chờ kia nói mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở trước mắt, tây sảy đạ đám người mới phản ứng lại đây. Một đám kinh ngạc không thôi. Ta còn có một vấn đề không hỏi nàng. Cố Tiểu Thư liền như vậy đi rồi. Ngũ Hoàng Văn nhìn Cố Khê Kiều rời đi, lúc này mới xoay người nhìn về phía Tây Sải Đa đám người, chiều bọn họ không có hảo ý mà cười một chút, "Đi, mang các ngươi đi sân động." Tây Sải Đa đương nhiên biết Hòa Bình Sơn trang có cái sân động, bất quá bọn họ chưa bao giờ có đi vào. Hiện tại nghe Cố Khê Kiều nói như vậy, cái này sân động hẳn là có này bất phàm chỗ. Tây sẩy đã đám người ngấm lại cố khê kiểu luôn là tự cấp bọn họ kinh hỉ, không khỏi đối cái này sơn động càng thêm mong đợi. Bọn họ kêu lên cùng hì hì đối chiến Tây Tắc Lị, sau đó vào sân động. Trên đường, Tây Tắc Lị vẫn luôn ở đánh giá A-Lang. Thỉ, người như thế nào vẫn luôn đang xem hắn. Tây sẩy đã chú ý tới Tây Tắc Lị ánh mắt, không khỏi chế nhạo mà nhìn nàng. Tây Tắc Lị chừng hắn một cái, sau đó thấp giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được trên người hắn khủng bố năng lượng dao động sao? Điểm này Tây Sẩy Đả sát thật không chú ý tới, hiện tại bị Tây Tắc Lệ vừa nói, hắn không khỏi nhìn về phía A Lang, này vừa thấy, hắn hơi kém một cái lão đảo té ngã trên đất. Hắn mấy ngày trước không phải vẫn là một người bình thường sao? Tây Sẩy Đả cảm thấy chính mình nói chuyện đều có điểm không nhanh nhẹn, A Lang này đến tột cùng là ăn cái gì? Tây Tắc Lệ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chẳng lẽ đã quên Kiều Kiều lần trước nói một câu. Cái gì? Tây Sẩy đạ hốt hoảng. Trong vòng vài ngày muốn cho A-Lang đánh bại ngươi A. Tây tắc lị đem tay cắm vào trong túi. Ta cảm thấy A-Lang hiện tại thực lực không sai biệt lắm. Đệ A, ta xem trọng ngươi. Tựa hồ là nghe được hai người đối thoại. A-Lang hướng Tây Sẩy đạ bên này nhìn thoáng qua. Huyết hồng con ngươi ở ánh sáng chiếu xuống. Phản xạ ra lạnh lùng hàn quang. Có điểm thấm người. Tây Sẩy đạ. Ta tựa hồ là muốn chết. Bất quá chết phía trước còn kéo lên Tây Tắc Lỵ, "Tỷ, ta cùng Cố tiểu thư nói, ngươi tưởng cùng nàng đánh một trận." Nói xong, cũng mặc kệ Tây Tắc Lỵ thạch hóa thân thể, lập tức chạy chậm đến Ngũ Hoàng Văn bên người, cùng hắn hỏi thăm Sơn Động sự tình. Ngũ Hoàng Văn đem mấy người đưa tới Sơn Động biên, cùng Diêu Gia Mục nói nói mấy câu. Diêu Gia Mục đem ánh mắt phóng tới Tây Tắc Lỵ đám người trên người, cười khẽ một tiếng, "Tây Tắc Lỵ tiểu thư, Mời vào chúng ta một phương không gian. V đốt tờ F. Một phương không gian. Chỉ là này bốn chữ, cũng đã đem tây tắc lị đám người chấn trụ. Đoàn người không biết hoài như thế nào tâm tư vào sân động, chờ đi vào lúc sau. Một đám người không biết lại hoài như thế nào tâm tình tự mình thể nghiệm cố khê kiểu làm ra tới không thua gì cổ võ giới thí luyện trường sân huấn luyện. Cổ võ giới có cái thí luyện các, đây là sở hữu thế lực giới người đều biết đến sự tình. Đúng là bởi vì cái này thí luyện các, cho nên cổ võ giới bình quân thực lực muốn so thế lực khác giới cao cái một hai phần, chính là hiện tại, trước mắt hết thể nói cho bọn họ, cố khê tiểu nàng, thế nhưng đem thí luyện các đều có thể phục chế một cái ra tới. Diêu tiên sinh, ta hỏi các ngươi thật lâu sau lúc sau, Tây tác Lị mới phun ra một câu, các ngươi trưởng lão, biết nơi này có thứ này sao? Không biết Diêu ra một lắc đầu, bọn họ biết, sẽ điên. Là muốn điên. Liên nàng cái này em mở quốc người đều phải điên rồi, càng đừng nói vẫn luôn phụng thí luyện các vì thần thánh cổ võ giới những cái đó các trưởng lao. Bọn họ nếu là biết cô khê tiểu liền thứ này đều có thể làm ra tới, có thể không điên sao. Cố tiểu thương, quá điên cuồng. Tây sởi đà cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, cuối cùng chỉ nói như vậy một câu. Có thể đem thí luyện các đều có thể phục chế người, trong xương cốt liền mang theo điên cuồng, rốt cuộc. Đây là người bình thường có thể làm ra tới chuyện này. Điên cuồng sao? Là rất điên cuồng. Sa sa đi theo mọi người phía sau lạc văn lãng tiến vào liền nghe được tây sẩy đà những lời này. Hắn tìm được chính mình làm công cái bản, đem mặt trên văn kiện sửa sang lại lên. Về phía tây sẩy đà cười một chút. Cố tiểu thư đã từng ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói qua một câu. Không điên ma, không thành sống. Không điên ma, không thành sống. Kêu mấy cái em mở quốc người kỳ thật đối tiếng hoa hiểu biết không rõ lắm, nhưng là chỉ cần chính là này sáu cái tự phát tâm cũng có thể làm cho bọn họ cảm nhận được nơi này điên cuồng chi ý. Lạc văn lãng cầm một đống văn kiện đi ra ngoài, mới ra đi không một hồi, di động liền vang lên, cầm lấy tiếp nghe. Úc ninh thanh âm vang lên, vừa mới như thế nào không người tiếp nghe, ta còn tưởng rằng ngươi cũng kéo ta đến sổ đen. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy lạc văn lãng biểu tình bất biến vừa mới là vào núi động tự nhiên là không tín hiệu, tìm ta làm gì. Cũng không có gì chuyện này, chính là Kinh Thành hứa ra tìm cố tiểu thư, người giúp ta chuyển cáo một tiếng Úc Ninh nói một câu, à, đúng rồi, thuận tiện hỏi một chút kia hóa khi nào sẽ cửu thiên nàng này phủi tay trưởng quậy làm được cũng đủ lâu rồi đi. Kinh Thành hứa ra, Lạc Văn lãng niệm một lần, sau đó những mày, như thế nào, lại muốn giải mã đường nhỏ. Ngươi này toàn cầu đệ nhất hacker danh hiệu không bằng nhường cho cố tiểu thư tính. Lạc văn lãng ngươi xác định muốn cùng ta cho nhau thương tổn. Úc Ninh cũng là phi thường bình tĩnh, ta làm ngươi mấy ngày kế tiếp trong vòng máy tính đều không dùng được. Lạc văn lãng một câu cũng chưa nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đang ở kiểu thiên Úc Ninh. Cố khê Kiều ra tới lúc sau, liền chiều giang ra phương hướng đi qua đi. Lúc này... Trong đầu thật lâu không có vang lên lệnh băng máy móc gầm đống nhiên vang lên, kích phát tùy cơ nhiệm vụ, giải cứu Bách Ly nhiệm vụ hoàn thành tích phân, 100. Nhiệm vụ chưa hoàn thành trừng phạt, một bậc trừng phạt. Bước chân, đột nhiên dừng lại. Kỳ kỳ hiển nhiên cũng là nghe được thanh âm này, nó ngẩng đầu, có chút lo lắng mà nhìn về phía cố khê tiểu. Cố khê tiểu không có động, đại khái 2 phút lúc sau, không khí giao động một chút, nàng cả người nháy mắt biến mất. Bên người nàng cách đó không xa, rồi dám thật lâu mấy cái người trẻ tuổi thật vất vả cố lấy dũng khí, chiều cố khê kiểu phương hướng đi tới, mới vừa đi vài bước, bọn họ liền thấy cố khê kiểu cả người đột nhiên biến mất, bọn họ. Bách lý ôn tây đã thật lâu không có hồi cổ vọ giới, tuy rằng nàng biết cố khê kiểu liền ở cổ vọ giới, bất quá từ thượng một lần lúc sau, nàng liền thấy cố khê kiểu dũng khí cũng chưa, không chỉ có là cố khê kiểu. Hiện tại liền bách lý ra người nàng đều rất ít đi gặp. Nàng nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hắc y rẻ nhân, cổ bị nàng hung hăng mà bóp chặt, tấm mắt ở một chút mơ hồ. Làm cổ vọ giới người, nàng trà trộn hậu thế tục giới, trà trộn với giới giải trí, bởi vì trên người nàng không có nửa điểm nhi huyền lực, liền bách lý ra trận pháp, nàng tựa hồ cũng không cái này thiên phú, cho nên gặp phải cái này đống nhiên xuất hiện hắc y rẻ nhân, đối phương trên người lực lượng quá mức cường đại nàng một chút triệt cũng không, nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt, bang màu trắng tinh xảo di động rất tới rồi trên mặt đất, di động truyền ra phó duy nôn nóng thanh âm, ôn tây, làm sao vậy, ngươi như thế nào không nói lời nào, giây tiếp theo nàng cảm thấy cổ gian thủ đoạn buông lỏng, cả người bị ngã ở trên mặt đất, bách lý ôn tây mồm to mà thở dốc, khụ khụ, cảm, cảm ơn, nàng một bên ngẩng đầu, một bên nhìn về phía cứu nàng người. Như vậy vừa thấy, nàng cả người nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Một con trắng non tay tạm trụ hắc y dề nhân cổ, mờ nhạt đèn đường, chiếu ra nàng tình xảo hình dáng. Trên người, an mặc chính là một kiện màu trắng áo lông trồn áo khoác, màu lông là tuyết trắng, không có một chút ít tạp sắc Phân không rõ nàng mặt cùng màu trắng áo lông trồn, đến tuột cùng là cái kia càng bạch một chút. Cho dù không xem gương mặt kia, chỉ xem cái này quần áo, bách lý ôn tây cũng biết cứu nàng người là ai tay nàng chỉ có chút run rẩy, không dám tin tưởng mà đem ánh mắt chuyển tới người nọ trên mặt. Lần đầu tiên, nàng như vậy tinh tế mà, quang minh chính đại mà đánh giá cố khê tiểu. Đập vào mắt chính là nàng cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt, như là phụ thượng một tầng băng tuyết, chiết xạ ra tới lánh mang làm người không dám nhìn thẳng. Dĩ vãng ở hình ảnh thượng nhìn đến nàng mặt mày là nhu hòa, tủ trí, nhưng mà đêm nay, nàng trên mặt không có gì tươi cười, biểu tình thực đạm, ánh mắt trầm lãnh. Mặt mày sắc nhọn, như vậy nhìn qua, có một cổ tử lãnh lệ hương vị. cố Khê Kiều không có xem bách lý ô tây, mà là nhìn bị nàng bóp chặt cổ hắc y hề nhân, đại khái 30 tuổi tả hữu thanh niên nam nhân, lúc này nhìn về phía cố Khê Kiều ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ còn có hoảng sợ, có thể không hoảng sợ sao. hắn vốn dĩ cho rằng chính mình đêm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chính là không nghĩ tới trên đường xuất hiện một cái tiểu cô nương, xuất hiện một cái tiểu cô nương liền tính. Vẫn là nhẹ nhàng liền đem hắn sách lên tới tiểu cô nương. Quan trọng nhất chính là, trong thân thể hắn lực lượng ở ngay lúc này, thế nhưng là nửa điểm nhi cũng không thể lưu chuyển. Cố khê kiều nhìn bị nàng sách lên tới người nọ, nàng ánh mắt đông lạnh, cho dù là thân cao không kịp người nam nhân này, nhưng là xem này nam nhân ánh mắt, có vẻ là trên cao nhìn xuống. Phanh, nàng ngón tay bung lỏng, đem người ném tới trên mặt đất. Sau đó từ trong túi rút ra một trương khăn giấy. Chầm rãi tinh tế mà xoa tay mình. Bị thế lăn trên đất nam nhân giấy rùa lên, vừa định đào tẩu. Lúc này, hắn sau lưng đống nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, reo rắt đạm nhiên, lại làm hắn phía sau lưng căng thẳng, bỏ dậy thân thể đống nhiên dừng lại. Đứng ở hắn bên người cố khê kiểu rũ mắt, đạm sắc môi hé mở, ta khuyên ngươi vẫn là không cần trốn, không trốn ngươi còn có mệnh. Sắt xong tay lúc sau, cố khê kiểu đem giấy đoàn đi đoàn đi ném tới hơn 10 mét nơi xa một cái thùng rác chung. Nàng lúc này mới cầm lấy di động, cấp một ống đánh một chiếc điện thoại, đem bên này địa chỉ báo cấp một ống, sau đó nói, bên này có người các người mang về cổ vào giới. Một ống treo điện thoại, sau đó triều thủ hạ người phất tay, đi đi đi, cố tiểu thư có việc muốn chúng ta làm. ngươi nói cố tiểu thư như thế nào biết chúng ta liền ở gần đây. Chín ống sờ sờ đầu, nghe được một ống báo ra địa chỉ lúc sau, không khỏi hỏi. Một ống đã thói quen này đó, sau đó cười nói, nàng muốn biết, liền không có gì có thể thoát được quá nàng đôi mắt. Giữ lại mấy cái ống đối cố khê kiều nhận thức lại nhiều một tầng, sau đó đẩy mặt đều là ngạc nhiên. Một ống khoảng cách cố khê kiều địa phương không xa, cố khê kiều lúc này dựa vào đèn đường cột thượng chơi di động, nàng rũ mi mắt, che khuất nàng đáy mắt biểu tình, bách lý ôn tây đã bỏ dậy, đứng ở một bên nhìn nàng xuất thần, chỉ là lúc này. Nàng không dám đi cùng Cố Khê tiểu nói một lời, chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Cố tiểu thư, một ống đám người 5 phút liền đến nơi này. Ân Cố Khê tiểu thu hồi di động, ngẩng đầu nhìn một ống, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, bẻ hạ chính mình ngón tay, đem ánh mắt đặt ở hắc Y y nhân trên người, đem người này mang về thuận tiện làm người đem Bách Lý phu nhân đưa trở về. Một ống lúc này mới nhìn đến đứng ở một bên Bách Lý Ô Tây, hắn sững sốt một chút. Sau đó không lưng, là, cố tiểu thư. Cố khê kiều gật đầu, sau đó xoay người, thân ảnh hoàn toàn đi vào đêm tối bên trong. Bách lý ôn tây nhìn kia nói mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở chính mình trước mặt, cười khổ một tiếng, cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, thế nhưng chọc cố tiểu thư một ống nhìn mắt nằm trên mặt đất hắc y hề nhân, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, thế nhưng vẫn là cái khinh thân cảnh giới cao thủ, đáng tiếc. Chín ống mang hai người đem Bách Lý Phu Nhân đưa trở về. Nhìn chín ống đem người mang đi, một ống lúc này mới lấy ra di động, nghĩ nghĩ vẫn là cấp giang thư huyền đã phát một cái tin tức. Lão đại, vừa mới cố tiểu thư làm chúng ta mang về một người, ta cảm thấy người này có điểm kỳ quái. Đúng rồi, vừa mới cố tiểu thư thấy Bách Lý Phu Nhân. Phát xong lúc sau, một ống đông nhiên nhớ tới nhà mình Lão đại mất trí nhớ, căn bản nghĩ không ra Bách Lý ôn tây là ai. Vì thế lại đã phát một câu, chính là cố tiểu thư mụ mụ, từ nhỏ liền không cần cố tiểu thư cái kia, ngươi trước kia phi thường không thích nàng. Giang gia Giang quản gia đang ở cùng một đám người hầu quét tước toàn bộ Giang gia đại trạch, lúc này, ngoài cửa một đạo cao lớn thân ảnh bỗng nhiên tiến vào. Giang quản gia lập tức buông xuống trong tay công cụ, cung kính mà đứng ở một bên, thiếu gia ân Giang thư huyền hơi hơi dừng bước chân, thanh tuyển sườn mặt tản ra lấm lấm hàn ý. Một đôi mặc ngọc con ngươi ở toàn bộ phòng khách quét một chút. Làm được đến giang gia nhất trí khen ngợi giang quản gia nháy mắt liền minh bạch giang thư huyền ý tứ, lập tức nói, thiếu gia, cố tiểu thư nàng đi hòa bình sơn trang, đại khái sẽ vãn một chút trở về. Giang thư huyền mím môi, sau đó lại lên tiếng, sau đó hướng trên lầu đi đến. Hắn đi đến trên lầu, không có vào phòng thay quần áo, mà là vào thư phòng. Thư phòng lo liệu hắn giản lược phong cách. Tới gần cửa sổ biên bãi một phen ghế mây, màu lam nhạt bức màn bị kéo ra, cửa sổ cũng là nửa khai, hắn thư phòng rất ít có người tiến vào, liền Giang hắn cùng thư thần giống nhau không có gì sự đều rất ít tiến hắn thư phòng. Giang thư huyền đem toàn bộ thư phòng quét một vòng, đối với Giang ra hết thảy, hắn đều là xa lạ, bao gồm cái này thư phòng. Lạnh lẽo ánh mắt cuối cùng rơi xuống một cái không biết cái gì tài liệu chế tạo hộp thượng, hắn đi đến cái kia hộp biên. Từ trước ngược túi chung lấy ra một phen bạc chế chìa khóa, rắc một tiếng đem hộp mở ra. Bất quá cái hộp này bị hắn như vậy chỉnh trọng mà đặt ở nơi này, hẳn là trang một ít quan trọng đồ vật. Chờ chân chính mở ra vừa thấy, hắn lại phát hiện, nơi này là thả một ít văn kiện, còn có hai cái giấy chứng nhận, nhìn đến mấy thứ này, hắn đôi mắt một thầm, vừa định đem đồ vật tất cả đều lấy ra tới, lúc này, giang quản gia thanh âm từ lâu phía dưới truyền đi lên. Cố tiểu thư, Giang Thư huyền đầu ngón tay một đốn, sau đó lập tức đem cái nắp đắp lên, "Hộp quý vị." Lâu phía dưới, Ha Ha vừa thấy đến Cố Khê Kiểu đã trở lại, liền lập tức ôm lấy nàng chân, Cố Khê Kiểu đem Ha Ha bế lên tới, sau đó nhìn về phía Giang Quảng Gia, "Giang Quảng Gia, thư gì đâu?" "Phu nhân bị ước đi ra ngoài đấu địa chủ." Giang Quảng Gia cười một chút, "Đấu địa chủ, thư thần khi nào có loại này yêu thích?" Cố Khê Kiểu có chút kinh ngạc ngước mắt, Giang quản gia yên lặng nghĩ, vốn dĩ thư thần là không có cái này yêu thích, nhớ trước đây, thư thần, giang gia chủ mẫu, đây là cỡ nào cao lãnh một người a, giống nhau người cũng không dám cùng thư thần nhiều lời một câu, có thể cùng thư thần đáp được với lời nói cũng liền như vậy vài người mà thôi. Nhưng là hiện tại không giống nhau, từ xuất hiện cố tiểu thư này một người, giang gia đâu chỉ náo nhiệt gấp đôi, nhất không gần nhân gian pháo hoa thiếu gia đều trở nên tươi sống lên. Hiện giờ thư thần càng là biến thành một cái huyến con dâu cùng ma. Hai người đang nói, trên lầu đống nhiên xuống dưới một đạo cao dài thân ảnh, nhưng còn không phải là Giang Thư Huyền. Cố khê kiều ngước mắt chiều hắn cười, sóng mắt cực kỳ liễm diễm. Giang ca ca, ngươi đã về rồi. Ấn. Giang Thư Huyền nhàn nhạt mà lên tiếng, bất quá khỏe miệng lại làm giấy lên một mạt độ cung. Cơm chiều cũng chuẩn bị bắt đầu rồi, ta đây liền gọi điện thoại làm phu nhân trở về. Giang quản gia gặp người trở về đến không sai biệt lắm, lập tức đi cấp thư thần gọi điện thoại. Cố khê kiều gật đầu, sau đó đem ha ha buông xuống, chiều Giang thư huyền cười một tiếng, ta trước đi lên tắm rửa. Giang thư huyền gật đầu, nhìn nàng lên lầu. Trên mặt nàng biểu tình thực bình tĩnh, cùng dị vãng không có gì hai dạng, nhưng là Giang thư huyền mày lại rất nhỏ nhăn lại tới. Hắn đứng ở sofa biên, cúi đầu nhìn bạch đặt ở trên mặt đất ha ha, không khỏi rối tay ấn hạ giữa mày. Trầm thấp lạnh lẽo thanh nhầm vang lên, ngươi trọc nàng. Ha ha ngẩng đầu, một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn Giang Thư Huyền, vương một tiếng. Giang Thư Huyền nhìn nó liếc mắt một cái, không có còn nó, mà là trực tiếp nhấc chân tưởng trên lầu đi đến. Lúc này, di động vang lên hai tiếng. Hắn vừa đi, một bên mở ra di động nhìn hai mắt, là hai điều tin tức. Này vừa thấy, bước chân lại đột nhiên dừng lại, một đôi lạnh lẽo đôi mắt đông nhiên biến thành vực sâu, tức mỏng môi gắt gao nhấp hởi. Hơi hơi buông xuống đôi mắt có điểm điểm lệ khí. Thiếu gia Nói chuyện điện thoại xong Giang quản gia mới vừa buông điện thoại, cảm giác được sau lưng phát lạnh, không khỏi chiều thang lầu xem qua đi. Trước 575 không nằm một đầu già to gan như vậy. Giang thư huyền không có trả lời, cái này làm cho Giang quản gia tâm càng thêm bất an. Quản gia, đi giúp ta làm một chuyện đột nhiên. Giang thư huyền ngẩng đầu, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Giang quản gia. Bị giang thư huyền loại này ánh mắt vừa thấy, giang quản gia trong lòng nhảy dự, vừa tiên, giang thiếu đây là muốn làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Không đợi hắn khiếp sợ xong một đạo lạnh lẽo thanh âm đông nhiên truyền vào hắn trong đầu, làm giang quản gia còn không có ngạc nhiên song, cả người nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ. Cố khê kiều lên lầu lúc sau vốn là muốn đi tắm rửa, vào phòng môn phía trước bước chân một đốn, ngược lại vào thư phòng dùng máy tính tra xét vài thứ, thua xong mệnh lệnh thời điểm liền thấy bên cạnh phóng một chế cái hộp nhỏ. Hộp đặt ở tại chỗ, cái nắp cũng không đắp lên. Cố khê kiều nhìn trên máy tính vẫn là ở lăn lộn số hiệu, thư phòng máy tính phối trí còn không có nàng máy tính bằng hảo, nàng một chuỗi mệnh lệnh đã thua xong rồi, máy tính còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Nghĩ đến đây nàng liền đứng dậy, đi đến hộp gỗ bên cạnh, đem cái nắp mở ra. Nguyên bản cho rằng dựa theo giang thư huyền tính cách, nơi này bảy biện có thể là một ít sắp tổn hại sách cổ. Mà khi nàng mở ra vừa thấy, cũng không phải sách cổ, mà là Một ít văn kiện cùng tư liệu, còn có nàng hộ tịch cố khê kiều nhìn này đó văn kiện, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngần ngơ Nàng từ bách hưng thôn bị tiếp đi thời điểm cố lao ra tử liền đem nàng hộ khẩu cùng nhau rời đi rồi Sau lại nàng rời đi cố ra thời điểm Vẫn luôn cho rằng hộ khẩu đi theo trường học đi rồi Dù sao, nàng khi đó cùng cố ra thoát ly quan hệ có hay không hộ khẩu cũng không nhiều lắm khác biệt không nghĩ tới hộ khẩu thế nhưng lại ở chỗ này cố khê kiều chống cầm nhìn này đó có chút buồn bực tâm rốt cuộc sáng sửa lên máy tính phát ra từng tiếng vang biểu hiện nàng mệnh lệnh đã hoàn toàn đưa vào xong cố khê kiều đóng lại cái nắp sau đó ngồi xuống máy tính trước mặt đem ưu bản cắm tới rồi ngắt lời mệnh lệnh hoàn toàn đưa vào xong trên máy tính liền nhảy ra các loại hình ảnh nhảy đến tốc độ thực mau có rậm rạp tư liệu Cũng có tảng lớn hình ảnh, trên cơ bản đều là một ít dâu dịa tin tức, cố khê tiểu mạn bất tận tâm địa nhìn, thẳng đến cuối cùng, sở hữu hình ảnh đều biến thành bông tuyết trạng, chậm rãi ở trên màn hình ngưng kết thành bốn cái chữ to, trò chơi, bắt đầu. Kiều Mỹ Nhân, kỳ kỳ thanh âm đúng lúc ở nàng trong đầu vang lên, Internet ra một ít vấn đề, lập tức thu phục, Cố khê tiểu vươn tay nổ xuống ưu bàn, khỏe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. Trong mắt lại không thấy nửa điểm ý cười, mấy chữ tự nàng trong miệng nhảy ra, trò chơi. Ai cùng các ngươi chơi trò chơi? Nàng những lời này kỳ kỳ đương nhiên có thể nghe được. Dưới lầu quản gia thấy kỳ kỳ bỗng nhiên run lên một chút, không khỏi mở miệng hỏi, kỳ kỳ ngươi làm sao vậy, có phải hay không lạnh? Kỳ kỳ, hỏi một con người máy lạnh hay không, giang quản gia ngươi làm sao vậy? Kỳ kỳ sâu kín mà ngẩng đầu nhìn trong tay trưởng thượng máy tính, nó chỉ là ở bi ai. Ngươi nói em Mở Quốc những cái đó chính khách nhóm cũng không dám để nhà bọn họ kiểu mỹ nhân tên liền sợ nàng muốn đi thay hoạ toàn bộ em Mở quốc như thế nào Hoa quốc này đó chính khách nhóm lá gan liền lớn như vậy Cố Khê Kiều lúc này tự nhiên là không biết Kỷ Kỷ trong đầu suy nghĩ cái gì nàng đem ưu bản bỏ vào túi đến nỗi trên mạng hết thể trực tiếp giao cho Kỷ Kỷ xử lý vừa định trở về tắm rửa lúc này Úc Ninh điện thoại đống nhiên đánh lại đây Cố tiểu thư xuất hiện một chút sự tình Úc Ninh cũng biết hòa bình Sơn Trang còn có hòa bình tiểu đội những cái đó sự bất quá hắn chỉ đối trên mạng mấy thứ này cảm thấy hứng thú cho nên vẫn luôn loa ở Cửu thiên bản bộ chuyên chú với thế giới giả thuyết mỗi ngày hắn hứng thú chính là vơ vét toàn thế giới các nơi tin tức từ nghe được hòa bình Sơn Trang nói cái kia kiếp nạn lúc sau hắn mỗi ngày hứng thú liền biến thành siêu tập thế giới các nơi phát sinh quái dị sự kiện hôm nay buổi tối một tìm tòi sắc thật làm hắn vơ vét ra không ít người thường chụp được tới video, các nơi xuất hiện không ít kỳ quái người ở tuyên dương tận thế tiến đến. loại sự tình này người bình thường sẽ không tin tưởng, nhưng là những người này nói xong lúc sau, đột nhiên xuất hiện một đống không biết là người hay quỷ quái vật, thường đánh không chết, dân chúng bình thường đã hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. ta phỏng trừng hiện tại các quốc gia chính phủ đã lộn xộn, ta chia ngươi mấy cái video ngươi liền minh bạch, cố khê kiều sắc mặt trầm xuống. Hành động quả nhiên rất nhanh. Cố Tiểu Thư, Úc Ninh không nghe hiểu Cố Khê Kiều đang nói cái gì. Chuyện này ngươi cùng Lạc Văn Lãng nói một chút, hắn tự nhiên biết làm sao bây giờ. Cố Khê Kiều híp mắt mắt, sau đó cắt đứt điện thoại cấp Trúc Nguyên đánh một chiếc điện thoại. Trúc Nguyên tiêu phí không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, rốt cuộc đem giỏi Na bệnh biết rõ ràng, một bên cảm thán thế giới thần kỳ, một bên cầm một cái ống trích đi tìm ra các nôn, nhưng là đi đến ra các nôn phòng khi lại không có nhìn đến người khác. Nhà các ngươi thiếu gia đâu? Nhìn ở chơi trò chơi Vị hi cùng Vị Húc, Trúc Nguyên đã là thói quen. Ca, người này thật là kỳ kỳ sao. Vị hi vốn là ở quá một cái phó bản, ở nhìn đến tổ đội đội trưởng thế nhưng là kỳ kỳ đại nhân thời điểm, làm Vị hi hơi kém không điên. Vị Húc vốn dĩ tưởng trả lời, đồng nhiên nghe thấy được Trúc Nguyên thanh âm, hắn lập tức đứng lên, Trúc Tiên Sinh, thiếu gia hẳn là ở trong sân cái này trả lời, làm trúc nguyên triều hạ khoe miệng, một bên triều trong viện đi đến, một bên nói thầm, lại đem xem hiện tượng thiên văn. y dì học thực nghiệm căn cứ trong đại viện, ra các ngôn hơi hơi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm phương hướng. trúc nguyên không khỏi ngửa đầu, kinh thành không trung xương ngủ mênh mông một mảnh, hơn nữa chung quanh đều là cao ốc biểu điềm, căn bản là nhìn đến không đến ngôi sao một đinh điểm dấu vết. liên này đó, ngươi có thể nhìn ra cái gì? trúc nguyên nhìn ra cắt nuôn liếc mắt một cái. Một bên thuần thục mà đem dược vật tiêm vào đến hắn cánh tay chung. Gia cát nôn than nhẹ một tiếng. Bắt đầu rồi. Cắt. Các... Chúc nguyên đợi nửa ngày. Không chờ đến hắn tiếp theo câu. Không khỏi mắt trợn trắng. Ta nói. Ngươi có thể hay không đừng củng cố mỹ nhân giống nhau. Nói chuyện chỉ nói một nửa. Các ngươi nói như vậy một nửa lưu một nửa. Cũng chỉ có lạc văn lãng. Cái loại này cao chỉ số thông minh có thể nghe hiểu được. Không có gì. Gia cát nôn nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt mà cười, ta còn có bao nhiêu lâu có thể hồi cổ võ giới? Ngươi tưởng hồi cổ võ giới. Trúc Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, ngươi nếu muốn hồi tùy thời đều có thể à, ta ngày mai cho ngươi lộng một cái sinh vật giữ tươi khí, này đó dược vật ngươi mang về làm vị hy cho ngươi tiêm vào là được. Không phải ta phải về cổ võ giới, mà là qua không bao lâu, chúng ta đều phải hồi cổ võ giới. Ra cắt nôn buông xuống tay áo, sau đó xoay người vào cửa. Trúc Nguyên đứng ở tại chỗ, có điểm sờ không được đầu óc, nói một nửa lưu một nửa, thật đúng là không oan uổng ngươi. Hắn thu hồi trong tay ống trích, vừa định nhấc chân rời đi, lúc này, trong túi di động lại vang lên tới, đây là hắn cấp cố khê tiểu chuyên môn thiết trí tiếng Trung, hắn lập tức móc di động ra tiếp nghe, cố mỹ nhân, có gì phân phó. Có chuyện cố khê kiểu thanh âm có chút trầm thấp, nàng ngày thường thanh âm luôn là mang theo điểm lửa nhác, không chút để ý hương vị. Này vẫn là lần đầu tiên, Trúc Nguyên nghe được nàng như thế trịnh trọng ngữ khí. Ngươi nói con dối. Nghe được cố khê kiểu nói sự tình, làm Trúc Nguyên kinh ngạc một chút, rồi sau đó chậm rãi gợi lên môi. cố mỹ nhân ngươi hiền tâm, ngươi nói sự nào kiện ta không làm tốt. Nói con dối, ta cũng chỉ ở sách cổ trùng gặp qua, làm ra nghiên cứu một chút cũng không tồi. Hai ngày sau, trưởng lão cắt, cố tiểu thư, phượng kiểu bên kia truyền đến tin tức. Cao Tầng không đồng ý đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Đại trưởng lão trên mặt biểu tình thực đạm. Cố khê kiểu như cũ ngồi ở Giang Thư Huyền bên người chơi di động. Đại trưởng lão những lời này vừa ra, cố khê kiểu cùng Giang Thư Huyền còn không có phản ứng cái gì, mặt khác các trưởng lão nhưng thật ra trước nói lời nói, không đồng ý. Chẳng lẽ bọn họ không có phát hiện gần nhất kinh thành ra sự tình đã không thể khống chế sao? Nhị trưởng lão trực tiếp lấy ra tới mấy trương ảnh chụp, còn có này đó. Đây là một ống tiên sinh tối hôm qua cho ta, những người này, so với phía trước sát khí cảm nhiễm người thường càng thêm khủng bố, bởi vì bọn họ trên cơ bản liền cùng cấp với bất tử chi thân. Này đó, rốt cuộc là cái gì? Chư vị trưởng lão đều ở chuyên nhìn này đó ảnh trụ, chuyên tới cuối cùng, một cái so một cái kinh hãi. Đại trưởng lão đối chuyện này đã hiểu biết một cái đại khái, kinh thành xuất hiện sự tình tạm thời bất luận, hiện tại, chủ yếu là cao tầng ủy lại với quân đội thế lực, còn có cường đại vũ khí hạt nhân này đó vũ khí nóng. Cổ võ giới luôn luôn áp đảo thế lực ở ngoài, những người đó là sợ cổ võ giới bại lộ lúc sau, không chỉ có đôi dân chúng bình thường sinh ra ảnh hưởng, hơn nữa quan trọng nhất chính là sẽ uy hiếp địa vị của bọn họ một ống phiên phiên mấy chương hình ảnh, khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, này đó tay cầm quyền cao người vẫn là lấy chính mình ích lợi làm trọng, hòa bình tiểu đội. Cổ võ giới tuổi trẻ một thế hệ đều ở mã bất đình đề mà ra nhiệm vụ, như vậy đi xuống không chế không được tình. Thế phát triển, vòng ra xảy ra chuyện địa điểm. Giang Thư Huyền trực tiếp lấy ra một trương bản đồ ném cho một ống. Một ống những người này công tác chính là giữ gìn thế tục giới cân bằng, đối này đó địa phương cũng rõ như lòng bàn tay, lập tức sắp xuất hiện sự địa phương đều cấp vòng lên, đều là chút phồn hoa ơi nếu không phải hòa bình tiểu đội vừa lúc xuất hiện. Những người này người thường khả năng đều phải thiệt hại. Giang Thư Huyền tiếp nhận một ống vòng tốt bản đồ, đem nó đưa cho Cố Khê Tiều. Bởi vì một ống nói, trưởng lão các mọi người hai mặt nhìn nhau, bất tử chi thân này đó đến tột cùng là cái gì quái vật? Một đám kịch liệt thảo luận lên. Đại trưởng lão nhìn mắt ở ngồi chư vị các trưởng lão, những người này đều ở thảo luận, trong ánh mắt lại không có chút nào lùi bước hoặc là tuyệt vọng hơi thở. Như vậy không khi nếu là một tháng phía trước căn bản là sẽ không tồn tại, này đó đột nhiên xuất hiện bất tử chi thân, ở cổ võ giới những người này trong mắt căn bản chính là không thể địch trạng thái. Chính là hiện tại, mặc dù biết phía trước sẽ là vạn trượng vực sâu, sở hưu trưởng lao trên mặt cũng không có nửa phần khiếp đảm chi ý. Đại trưởng lao đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô khê tiểu, này hết thể biến hóa, tự nhiên là đến từ trước mắt nữ tử này, hắn tổng cảm thấy, tại đây loại thời điểm. Cố khê kiều hẳn là sẽ nói chút gì đó. Quả nhiên, liên ở mọi người kịch liệt mà thảo luận thời điểm. Một đạo thanh lệnh thanh âm đống nhiên vang lên. Hoảng cái gì? Cố khê kiều đem bản đồ đặt ở trên bàn, sau đó dựa vào lưng ghế thượng, hơi hơi gậy lên khoẹt miệng. Ta nói rồi, muốn cho thế tục giới biết cổ võ giới tồn tại. Nàng nói qua nói, tự nhiên sẽ thực hiện. Thanh âm này xuất hiện, làm náo nhiệt trưởng lao các nháy mắt an tĩnh lại. Sau đó dây tiếp theo không khí trở nên càng thêm náo nhiệt. Cố tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì? Cố tiểu thư, muốn hay không ta đem phượng kiều chào lại đây. Cố tiểu thư, ta ngày mai có thể hay không cùng hòa bình tiểu đội cùng đi ra nhiệm vụ? Cố tiểu thư, cố khê kiều chỉ là đạm cười nhìn về phía bọn họ. Các ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực của chính mình, làm cổ võ giới trường lão. Một đám như vậy nhược không được. Những lời này vừa ra. Sở hữu thanh âm nháy mắt biến mất, tất cả trưởng lão nhóm cũng không dám tin tưởng mà nhìn về phía cô khê tiểu phương hướng, tay chân đều là run rẩy không thôi. Này đó các trưởng lão một đám đều là nửa cái chân đạp như hoàng thổ người, bọn họ cùng những cái đó người trẻ tuổi bất đồng, cả đời thành tựu liền đến đây là dừng lại, chính là hoàn toàn không nghĩ tới cô khê tiểu thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, làm cho bọn họ này đó lao ra hỏa cũng có thể trở nên càng cường. Nếu là lấy trước, loại này lời nói phần lớn là sẽ bị bọn họ trở thành lời nói đùa, vừa nghe liền quá. Nhưng là hiện tại, nói lời này chính là cố khê tiểu. Cố khê tiểu, người này sáng tạo cử thế vô song hòa bình sơn trang, cũng như nàng lời nói giống nhau sáng tạo ra cùng loại với cái thứ hai hòa bình sơn trang tồn tại. ngẫm lại mấy ngày nay em mở quốc cùng nước Nhật truyền đến văn kiện, nàng chỉ dựa vào chính mình một người, khiến cho em mở quốc cùng nước Nhật thế lực giới như thế tin phục. Cố khê tiểu này ba chữ đã biến thành cổ võ giới một loại tín ngưỡng. Nàng nói qua nói, khi nào nuốt lời quá. Trong nháy mắt, các trưởng lão tim đập như sấm, bọn họ ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn cố khê tiểu, cho đến nàng rời đi cũng không phản ứng lại đây. Thậm chí tại đây lúc sau nàng nói gì đó bọn họ đều không có nghe thấy. Lúc này. Bọn họ rốt cuộc minh bạch đám kia người trẻ tuổi còn có em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh vì cái gì đối cố khê tiểu như vậy tôn sùng. Bởi vì, nàng thật sự có như vậy một loại năng lực. Chỉ dựa vào một câu, là có thể bậc lửa mọi người nhiệt huyết. Liên bọn họ này đàn lao ra hỏa nháy mắt đều có một loại hô to cố tiểu thư vạn tuế loại này xúc động. Một Một ống tiên sinh, vừa mới cố tiểu thư sau lại đi thời điểm nói gì đó. Nhị trưởng lao cái thứ nhất tỉnh ngộ lại đây, sau đó đột nhiên nhìn về phía một ống, một đôi mắt đều ở tỏa sáng, một ống mắt trợn trắng, cô tiểu thư vừa mới nói ngươi liền không nghe, nay không phải quá kích động. Nhị trưởng lão sờ sơ đầu, cười đến có chút nốc. Khi nào nhìn thấy quá như vậy, nhị trưởng lão, một ống hoàn toàn không nghĩ nói cái gì, cô tiểu thư cho các ngươi trước xem diễn, sau đó trở lạc văn lãng tin tức, hắn nói xong lúc sau liền nhanh chóng rời đi đi tìm Giang Thư Huyền. Những cái đó các trưởng lão như cũng ngồi ở tại chỗ, không có rời đi, nhị trưởng lão đông nhiên nhớ tới cái gì, vừa nhấc đầu, phát hiện đại trưởng lão quả nhiên lại ở niệm kinh thư, bất quá đại trưởng lão lại trang đến như thế nào đứng đắn cũng giấu không được hắn run rẩy đôi tay, còn trang. ngươi nói sau lưng không chế những việc này người có phải hay không thực buồn bực. Đại trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nét mặt, Thất trưởng lão phục hồi tinh thần lại, ân. Đại trưởng lão vớt lên này đó hình ảnh, này đó bất tử chi thân quái vật nguyên bản chính là dùng để đả kích chúng ta, chính là hiện tại không chỉ có không có đem chúng ta đả kích đến, chúng ta một đám vẫn là như thế nhiệt tình tăng vọt. Ngươi nói những người đó có phải hay không buồn bực? Những lời này vừa ra, mặt khác các trưởng lão đều cười, buồn bực. đương nhiên đến buồn bực. Con hảo có cố tiểu thư, một người bỗng nhiên cảm thán một câu. Bằng không, thật đúng là một hồi hạo kiếp. Kỳ thật, lại nói tiếp, lâu như vậy, các ngươi có gặp qua cái nào chọc tới cô tiểu thư người còn sinh hoạt đến hảo hảo sao? Một cái khác trưởng lão ngẩng đầu. Mọi người ngẫm lại, thật đúng là không có, từ Hoa quốc đến tới Mã quốc, lại đến tới nước Nhật. Tựa hồ là mỗi cái chọc tới nàng, kết cục đều. Nghĩ đến đây, nhị trưởng lão trong lòng nghẹn dựng, lập tức cấp vượng cửu đánh một chiếc điện thoại. Nhận được điện thoại Phượng Cửu lúc này chính Chu Toàn ở cổ võ giới cùng thế tục giới chi gian, đau đầu đến muốn mệnh, "Nhị trưởng lão, ngươi như thế nào hiện tại gọi điện thoại cho ta?" "Phượng Cửu, ta là riêng tới nhắc nhở ngươi một câu." Nhị trưởng lão run rẩy chân, làm thấy hắn hộ vệ biểu tình có như vậy một chút tuyệt không thể tả, chính là nhị trưởng lão lại một chút cảm giác cũng không, như cũ cười tủm tỉm, "Mau chóng cho các ngươi cao tầng đồng ý đi, bằng không hối hận liền tới không kịp." "Phát sinh chuyện gì?" phương cửu đằng mà một tiếng đứng lên, sắc mặt có chút không tốt, phát sinh chuyện gì ngươi không lâu lúc sau liền sẽ biết nhị trưởng lao thanh âm bất biến, ngươi nói các ngươi cao tầng như thế nào liền như vậy không biết biến báo, cố tiểu thư, nàng muốn thật chơi lên, các ngươi tất cả đều thêm lên đều không đủ nàng chơi, nhiều năm bằng hữu, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại nàng đã là không kiên nhẫn, nàng thủ đoạn từ trước đến nay trực tiếp bạo lực, đừng chờ nàng ra tay, Khi đó các ngươi lại hối hận liền tới không kịp. Có ý tứ gì? Lúc này Phượng cửu thật nóng nảy. Nhị trưởng lão hơi hơi mỉm cười. Có ý tứ gì? Liên em mở quốc chính giới cùng thế lực giới đều đối cố tiểu thư nói gì nghe nấy. Ngươi nói các ngươi, chỗ nào tới lớn như vậy là gan đâu. Trước năm 7605 hai chính chủ tới. Nhưng là nhị trưởng lão cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, làm Phượng cửu trong lòng càng thêm bất an. Ngẫm lại vừa mới nhị trưởng lao nói, hắn ở trong văn phòng qua lại đi lại vài cái, càng đi liền càng thêm bất an. Phượng tiên sinh, ngài làm sao vậy? Bên ngoài người cầm văn kiện, vừa tiến đến liền thấy Phượng cửu bực này đứng ngồi không yên bộ dáng, không khỏi kinh ngạc nước mắt. Phượng cửu nhìn hắn một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng trong tay hắn văn kiện, nói, đây là cái gì? Phóng viên công khai sẽ nội dung cụ thể người trẻ tuổi thanh tỉnh lại đây lập tức đem văn kiện đưa tới Phượng Cửu trong tay, hiện tại quan trọng nhất chính là trấn an nhân tâm, gần nhất xuất hiện những cái đó quái vật làm dân chúng bình thường cũng không dám ra cửa, hiện tại quan trọng nhất chính là nhân dân an nguy. Ngươi biết cái gì? Phượng Cửu cao cao đầu, ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, ngươi trước giúp ta giới hạn em M Quốc cao tầng. Lúc này, vẫn là muốn trước biết dò em M Quốc đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì. Em M Quốc? Ngươi trẻ tuổi gật đầu, một bên liên hệ bên trên giới hạn em mở quốc cao tầng, một bên ở hồi ức em mở quốc gần nhất phát sinh sự tình, phượng tiên sinh ngương như thế nào sẽ đột nhiên hỏi em mở quốc sự. nghe nói em mở quốc gần nhất chính giới thượng đại dạt sạch một lần bài, mới nhậm chức thống xoáy địa vị củng cố không ít. đại tây bài, phượng cửu bắt được trọng điểm, chỉ cảm thấy trong lòng nể dự, bao lớn. hắn đối em mở quốc sự tình có nghe thấy, rốt cuộc lần đó động tác quá lớn. Liền quốc tế thượng đều dung chuyển một phen, Phượng Cửu tuy rằng không thế nào quản chuyện này, nhưng là cũng biết hiểu một ít, lần này nghe nhị trưởng lão như vậy vừa nói, hắn trong lòng nghi vấn lớn hơn nữa. Cao tầng rửa sạch không còn, bất quá rửa sạch đều là sinh hoạt tác phong có vấn đề nhưng là quyền cao chức trọng liền bọn họ thống xoáy cũng không dám động. Người trẻ tuổi hiển nhiên đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú, không nói hắn, hiện tại quốc tế thượng chính khách nhóm cái nào không phải đối chuyện này không chú ý. Rốt cuộc có thể nhất cử đem em mở quốc những người này bắt lấy, còn làm cho bọn họ phiên không được thân đồng thời lại có 10 phần chứng cứ, ai không sợ hãi. Đặc biệt là em mở quốc chính khách nhóm mỗi người cảm thấy bất an. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi trước mắt tỏa sáng, ta nghe nói, liền PN gia tộc đều bị rửa sạch, phượng tiên sinh, ngươi đại khái không biết, trước kia PN gia tộc thủ lĩnh là cơ lước, cơ tư chỉ là cái thủ đoạn giống nhau người thừa kế mà thôi, nhưng là hiện tại ngươi nhìn xem. Cận tư thủ đoạn quả thực không thua với một ít cáo giả. Người trẻ tuổi không biết, hắn càng là nói, phượng cửu trong lòng càng là thấp thỏm, lúc trước không biết còn hảo, hiện tại biết cô khê kiểu khả năng chính là cùng chuyện này có quan hệ, trong lòng càng là hoảng hốt, người nói chính là thật sự. Liên em mở quốc thế lực giới thủ lĩnh đều không động đậy. Thế nhưng bị những người khác động, đặc biệt là ở biết người này có thể là cố khê kiểu lúc sau, phượng cửu trong lòng liền càng thêm không yên ổn. Hắn cầm lấy một ly trà, chấn an chính mình kinh nghi bất định tâm. Hắn ở biết cô khê tiểu cùng chuyện này có một chút quan hệ lúc sau, kỳ thật cũng không có bao lớn quan tâm, hắn cũng không thế nào chú ý chính giới sự tình, cho nên không biết em mở cuộc chuyện này ảnh hưởng có bao nhiêu đại, nhưng là trước mắt nghe người trẻ tuổi như vậy vừa nói, mới càng thêm coi trọng lên. Đương nhiên, bằng không như thế nào chính giới như vậy nhiều người danh ngầm đều như vậy sùng bái ta người trẻ tuổi thấp hèn thanh âm. Phượng tiên sinh ngươi không biết, hiện tại em mở quốc những cái đó chính khách nhóm cũng không dám nhắc tới vị kia tên. Bất quá ta nghe nói, bọn họ nói người kia là chúng ta quốc người, nghe nói vẫn là cái nữ tử. Bang, Phượng cửu trong tay chén trà nháy mắt rớt xuống. Này tiếng vang đem người trẻ tuổi hoảng sợ, hắn thật cẩn thận hỏi, Phượng tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, ngươi liên hệ đến thế nào? Phượng cửu cứng đờ mà xua xua tay. Người trẻ tuổi trong tay còn nắm đặc thù con đường điện thoại, nghe này thanh âm phóng nhẹ một chút, còn ở chuyển tiếp trung, Phượng tiên sinh ngài biết đến, em mở quốc bên kia chuyển tiếp phải trải qua rất nhiều trình tự. Điện thoại cũng không phải nói đánh là đánh, phải trải qua rất nhiều con đường rất nhiều bộ môn, cuối cùng mới có thể đem điện thoại chuyển giao đến chính chủ trong tay. Ngươi lại nói nói em mở quốc kia sự kiện. Phượng tiểu dù sao cũng là phụ trách tiếp xúc cổ võ giới công việc người. Ngày thường đã thấy nhiều không trách, trước mắt đã khôi phục một vài phân diễn suất, bất quá đầu ngón tay vẫn là có một chút run rẩy. Người trẻ tuổi đảo không chú ý tới Phượng Cửu những chi tiết này, hắn cho rằng Phượng Cửu cũng bị vị kia sự tình trấn trụ, vì thế nói được càng thêm hang say. Em mở cuộc chuyện này ảnh hưởng đến tuột cùng có bao nhiêu đại đầu. Nhìn xem quốc tế sùng bái những cái đó chính khách nhóm liền biết, người trẻ tuổi càng là trong đó một viên. Nói được liền cùng chính mình chính mắt gặp qua cái này trường hợp giống nhau. Thế nhưng có lớn như vậy lực ảnh hưởng Phượng Kiểu càng nghe, liền càng bất an. Đồng thời, Phượng Kiểu trong lòng cũng nhớ tới lần trước Minh Châu phát sinh sự tình, lần đó hắn còn không có cái gì động tác, liền thấy nguyên bản sắp sửa quá độ sự tình đã bị cố khê kiểu một cái hệ bổ xuyên tạc thành cái dạng này. Nàng ở trên mạng lực ảnh hưởng tựa hồ rất lớn, gần một cái hệ bổ liền có vô số người tin phục với nàng. Hơn nữa trên cơ bản đều là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Hiện tại, ở chính giới có lớn như vậy lực ảnh hưởng, tựa hồ cũng không phải như vậy không dễ dàng tiếp thu. Nhưng là, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đúng rồi, kia dù sao cũng là em mờ quốc ga. Nàng như thế nào liền như vậy đại lá gan đâu. Rốt cuộc cổ võ giới là không bị cho phép tham dự thế tục giới sự tình, những người đó liền không một cái tổ ngăn nàng, liền như vậy tùy ý nàng làm vậy sao. Phượng Cửu cảm thấy chính mình còn không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, lúc này người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, biểu tình có chút huyền huyễn, Phượng Tiên Sinh, điện thoại đà thông. Cho ta. Phượng Cửu không có chú ý tới người trẻ tuổi biểu tình, lập tức tiếp nhận điện thoại. Ngươi hảo, Phượng Tiên Sinh, ta là. Không thế nào lưu sướng tiếng hoa truyền tới, làm Phượng Cửu suýt nữa ném xuống trong tay mì trổ phồn, hắn muốn liên hệ bất quá là em mở quốc một cái quen biết cao tầng mà thôi. Không nghĩ tới cuối cùng tiếp điện thoại thế nhưng là em mở quốc thế lực giới thủ lĩnh. Từ từ, em mở quốc thế lực giới thủ lĩnh như thế nào ngôn ngữ như thế cung kính? Phượng cửu thật không có cảm thấy chính mình thân phận đã cao đến làm một quốc gia thủ lĩnh đều như thế cung kính nông nỗi. Nhưng mà, không đợi hắn dò hỏi, em mở quốc thế lực giới thủ lĩnh nói lập tức lại tiếp tục chuyển tới, nghe nói Phượng tiên sinh muốn nghe vị kia sự, nghĩ đến những người đó không có ta hiểu biết rõ ràng. Phượng tiên sinh muốn biết cái gì ta nhất định biết gì nói hết. Vị kia, liền tên cũng không dám xưng hô. Phượng cửu lại là trong lòng ngại dựng, bất quá thanh âm còn là phi thường vững vàng, cố tiểu thư đến tột cùng ở em mở quốc làm chút cái gì. Phượng cửu nói cố tiểu thư này ba chữ hoàn toàn là thử mà thôi, vì thử vị kia đến tột cùng có phải hay không cố tiểu thư. Từ trước đến nay có một số việc em mở quốc mặt khác cao tầng không biết, nhưng là thống soái nhất định là biết đến. Phượng tiên sinh, xin cho phép ta đối vị kia tỏ vẻ trung thành cảm tạ vừa nghe đến Phượng kiểu nói lên kia ba chữ, điện thoại kia đầu thanh âm căng thẳng, sau đó chính là thao thao bất tuyệt sùng bái chi tình, đến cuối cùng mới nói lên chính sự. Đại khái là cảm thấy Phượng kiểu cùng vị kia là nhận thức, mở quốc thế lực giới thủ lĩnh đem mỗi một chút đều nói phi thường rõ ràng. Báo chí đưa tin, ngoại giới truyền, ai đều không có mở quốc kia vài vị hiểu biết rõ ràng. Nhưng là cũng chỉ có này vài vị hiểu biết đến nhất rõ ràng, hiểu biết đến càng rõ ràng, bọn họ càng có thể minh bạch cố khê tiểu khủng bố. Nhưng là, này hết thể lại bị ý xấu M thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh nói cho Phượng Kiểu nghe, đem Phượng Kiểu nguyên bản liền không thế nào an ổn tâm nói được hãi hùng khiếp vĩa. Cuối cùng, tới gần quải điện thoại thời điểm, M quốc thế lực giới thủ lĩnh ý vị thâm trường mà tới một câu, Phượng Tiên Sinh, nghe nói các ngươi gần nhất ở lấy vũ khí nóng kháng địch. Thứ ta nói thẳng, có chút đồ vật, không phải các ngươi vũ khí nong có thể đối kháng. Chúng ta em mở quốc bởi vì vị kia nhờ họa được phúc, ta tự nhiên là hy vọng hai nước hữu nghị hàng trường. Đây là tự nhiên. Phượng kiểu có chút khô khốc mà hộp ra bốn chữ. Chúng ta thế lực giới cũng không dám đi xúc vị kia mày, các ngươi tâm như thế nào liền lớn như vậy đâu. Thế lực giới thủ lĩnh cắt đứt điện thoại, lưu lại như cũ cầm điện thoại hốt hoảng phượng kiểu. Hắn mặt vô biểu tình mà lao một phen mặt. Hắn hiện tại trong đầu tưởng chính là nhị trưởng lão cuối cùng cho hắn nói. Đúng vậy. Chỗ nào tới lớn như vậy lá gan đâu? Nghĩ đến đây, hắn lập tức cầm lấy vừa mới người trẻ tuổi lấy lại đây văn kiện, nhanh chóng mà nhìn lướt qua. Chủ yếu là tưởng người thường tuyên bố, gần nhất quốc gia đang ở xuống tay tra chuyện này, còn phái ra bộ đội đặc trùng đội tới chấn áp. Bọn họ có tiên tiến nhất vũ khí. Không sợ không phải những cái đó quái vật đối thủ, nhưng là hiện tại ngẫm lại em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh nói, có lẽ thật sự có chút đồ vật không phải vũ khí nóng là có thể đối phó, nghĩ đến đây, hắn trong lòng càng là căng thẳng. Cũng may, hiện tại thời gian còn kịp, hắn lập tức cấp nhị trưởng lão đánh một chiếc điện thoại đi liên hệ Cố Khê tiểu. Nhận được điện thoại thời điểm, nhị trưởng lão đang ở huấn luyện, Phượng Cửu, ngươi có thể hay không đừng vấy rời ta? Ta hiện tại chính vội vàng huấn luyện. Ngươi đều lao thành một phen xương cốt, huấn luyện cái cái gì? Phương Kiểu cũng là không chút khách khí, Cố Tiểu Thư hiện tại ở đâu, ngươi biết không? Có thể hay không làm ta thấy thấy nàng? Ai nói ta không thể huấn luyện? Cố Tiểu Thư nói, tuy rằng chúng ta một phen lao xương cốt, nhưng là miễn cưỡng nhắc tới bẩm sinh vẫn là có thể. Được rồi cùng ngươi vô nghĩa cái gì? Muốn tìm Cố Tiểu Thư, đi liên hệ lạc văn lãng, hoặc là Kiểu Thiên đi? Khoài điện thoại phía trước, nhị trưởng lão còn nói thầm một câu, lúc trước ngươi không nghe, hiện tại mới đến ta có biện pháp nào. Lời này, làm vượng kiểu khóc không ra nước mắt. Lúc trước, lúc trước hắn biết sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng sao. Cố khê kiều thực lực khủng bố, còn có chút thậm chí còn vũ khí nóng đều không thể chống lại quái vật, này đó hắn lúc ấy không biết, cho nên cũng không có đường hồi sự a. Hiện tại trải qua thống xoáy phổ cập khoa học, hắn đã biết, nhưng là phỏng chừng cũng đã chậm. Tiêu kiều, kiều, có vị phượng tiên sinh muốn gặp ngươi mục tông điện thoại đánh tới cố khê kiều nơi này đi tới. vốn dĩ ta cũng là không nghĩ quấy rầy ngươi, nhưng là vị này phượng tiên sinh tìm được rồi đường tổng trợ lý tần hành. mục tông cùng tần hành là có chút giao tình, cũng biết cố khê kiều cùng đường thanh thu giao tình không cạ, cho nên tần hành lễ phép đối xử tử tế người. mục tông cảm thấy vẫn là cần thiết cùng cố khê kiều nói một tiếng. phượng tiên sinh. Cố Khê Kiều lúc này đang ngồi ở trên cây, trong miệng ngậm một cây lá cây nhìn phía dưới một đám các trưởng lão, nhận được điện thoại thời điểm chỉ là hơi hơi híp mắt, trong chớp mắt liền nhớ tới những cái đó Vượng Tiên Sinh là ai. Đúng vậy, hắn nói ngươi biết hắn? Hành, làm hắn chờ ta, ta lập tức hồi Cửu Thiên. Cố Khê Kiều ngồi dậy, lấy ra trong miệng lá cây, dây tiếp theo xoát mà một tiếng ném xuống. Ngao, nghị trưởng lão vốn là ở nghe lén Cố Khê Kiều nói chuyện chỗ nào có thể biết được cố khê kiểu ném xuống này phiến lá cây thế nhưng có lớn như vậy uy lực hắn nhìn xem chính mình bị cắt qua quần áo lòng còn sợ hãi nếu là chính mình lại vãn tránh như vậy một hai phút liền có khả năng cánh tay phế đi ngươi thế nhưng ở thời điểm này phân tâm đại trưởng lão một trưởng chuột bay một con hung thú liếc nhị trưởng lão liếc mắt một cái đều làm ngươi đừng động phượng kiểu kia sự kiện cố tiểu thư đều có định đoạt nhị trưởng lão nghe vậy cười khổ một tiếng cũng là một trưởng bổ ra một khắc chỉ hung thú, cái này ta tự nhiên biết, chính là đại trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, cái gì? Cố tiểu thư cái kia thủ luận A, ta sợ nàng sẽ dọa đến người thường nhị trưởng lao than một tiếng, lại lần nữa chụp bay một con hung thú, chúng ta đều là cổ võ giới người, lại đại sóng gió đều gặp được quá, tự nhiên có thể khiêng được cố tiểu thư làm ra tới lệnh người điên cùng sự, nhưng là người thường cũng không coi A. Ta sợ đến lúc đó cố tiểu thư làm cho trường hợp quá hung tàn, sẽ biến khéo thành vụ. Ngươi nghĩ đến cũng thật nhiều đại trưởng lão cười nhạo một tiếng, thế nhưng suy nghĩ này đó. Ngươi đương cố tiểu thư ngốc sao? Đem toàn bộ cổ vọ rơi biến thành người như vậy, tại thế tục giới cũng rộng chịu truy phủ người, ngươi cho rằng nàng e cờ rất thấp. Nhị trưởng lão tay một đốn, giống như, cũng là. Hắn vừa nhấc đầu, phát hiện nguyên bản ngốc tại thư đỉnh cố khê tiểu không thấy. Bất quá hắn lúc này cũng không có tâm tư tưởng cố khê kiểu đi đâu, thế tục giới sự tình đến tuột cũng phải làm sao bây giờ. Bởi vì lúc này, bên này vùng thú tựa hồ chỉ là hướng tới hắn một người dũng lại đây, làm hắn luống cuống tay chân, chỗ nào có tâm tư tưởng mà khác. Mặt khác vài vị trưởng lão cũng mặc kệ hắn, chê cười, ai dám quản. Mấy ngày nay chịu cố khê kiểu huấn luyện, bọn họ cuối cùng là biết, cố tiểu thư người này rốt cuộc có bao nhiêu mang thủ chuyện này nói nhiều đều là nước mắt. Giang ca ca khi nào trở về? Cố khê kiều nhảy xuống thụ, sau đó cúi đầu nhìn kỳ kỳ, kỳ kỳ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, tiểu mỹ nhân ngươi không phải có thể cảm thụ được đến Giang đại cũng tồn tại sao? Từ từ ta nhìn xem bản đồ, Giang đại ra đi hoa mạc, ấn lộ trình hẳn là còn có một hai ngày, một hai ngày. Cố khê kiều gật gật đầu, gần nhất trừ thị có hay không động tĩnh gì? Nàng gần nhất ở vội vàng trưởng lao những việc này, mặt khác đều giao cho Lạc Văn Lãng còn có Mục Tông. Này hai cái một cái giúp nàng nhìn chằm chằm cổ võ giới, một cái giúp nàng nhìn chằm chằm thế tục giới, nàng cũng coi như lười biếng một phen, bất quá lười biếng về lười biếng, có một số việc vẫn là yêu cầu nàng tự mình làm. Kỷ Kỷ đem Úc Ninh phát lại đây văn kiện tất cả đều phiên ra tới, nó cường đại ra quét năng lực đảo qua nháy mắt liền đem quan trọng cấp lấy ra tới, đều ở chỗ này. Tiểu mỹ nhân ngươi nhìn xem, đúng rồi, còn có thượng một lần một ống mang về tới cái kia quái nhân, Trúc Nguyên đã nghiên cứu ra một ít manh ngối, ta phát tới rồi ngươi hồng thư, yêu cầu ngươi xem một chút. Ok cố khê kiểu ở bắn ra tới trong suốt bao bút nhìn lướt qua, sau đó búng tay một cái, đi trước tiểu thiên, vừa lúc đem chuyện này xử lý. Tốt kiểu mỹ nhân, kỳ kỳ định vị một chút tiểu thiên địa chỉ, hai người thân ảnh nháy mắt biến mất. Tiểu thiên công ty. Thi. Phượng Cửu có chút đứng ngồi không yên, hắn mới vừa giơ tay, một cái máy móc cánh tay liền tới đây. Tiên sinh, xin hỏi yêu cầu cái gì phục vụ? Mang theo hồi âm máy móc âm làm Phượng Cửu hơi kém nhảy dựng lên, trong lòng thảo nê mã lao nhanh, dựa dựa dựa, một cái cánh tay thế nhưng còn có nói chuyện, còn có, còn có trong căn phòng này mặt đều là chút cái quỷ gì a? Hắn nhìn phòng bố trí, này cũng quá công nghệ cao đi. Phượng Tiên sinh. Xin lỗi Mục Tông từ bên ngoài vừa tiến đến, liền thấy Phượng cửu bộ dáng này, lập tức chấn an nói, phòng này là cố tiểu thư bố trí ra tới, vì nghiên cứu kỷ kỷ thân thể, bên trong đều là nàng yêu tha thiết sản phẩm điện tử, chí năng một chút, bất quá bọn họ sẽ không thương tổn người khác, nơi này là cố tiểu thư vừa trở về liền sẽ tới địa phương, ở chỗ này chờ nàng tốt nhất. Không có việc gì không có việc gì Phượng cửu vội vàng xua tay, chê cười. Hắn có thể làm cố khê kiểu bên người hồng nhân khó xử. Mục Tổng, cố tiểu thư nói nàng muốn gặp ta sao. Đúng vậy, nàng lập tức liền phải tới rồi. Mục tông khẽ mỉm cười. Lập tức liền phải tới rồi. Phượng kiểu lại là khẩn trương lại là chờ mong. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài đạo thanh âm, cố tiểu thư. Phượng kiểu biết chính chủ tới, lập tức đứng lên, chờ vị kia cố tiểu thư lại đây, khỏe mắt dư quang nhìn môn phương hướng. Đây là một đạo cửa kính, không chỉ có nhóm là cửa kính, liền tường đều là pha lê, hắn có thể rất rõ ràng nhìn đến ngoài cửa mặt cảnh tượng. Vừa lúc có một người chậm rãi đi tới, nện bước rất chậm, mặt hơi rũ, nu hỏa ánh đèn đem nàng sườn mặt một ánh, có vẻ hết sức ôn nhuận, nàng đi ngang qua địa phương mỗi người đều sẽ dừng lại cùng nàng chào hỏi, trên mặt lập lòe đều là sùng kính chi ý. Phượng cứu biết. Người này chính là liền em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh đều sợ hãi không thôi cố tiểu thư không thể nghi ngờ, chẳng qua, so trong tưởng tượng có chút xuất nhập. Trước 577-053 này từ trước đến nay chính là nàng thủ đoạn. Cố tiểu thư, mục tông cũng là nghe được thanh âm, buông xuống trong tay văn kiện lập tức đứng lên. Nhưng mà còn không có chờ đến hắn rôi tay đi mở cửa, phượng cửu bên người cái kia máy móc cánh tay liền đem bắt được cửa kính mở ra. Ngươi khá biết điều sao? Kỷ Kỷ đi theo Cố Khê tiểu phía sau, nhìn cái kia máy móc cánh tay liếc mắt một cái, sau đó vô vô đầu của nó, trở lên nói cũng sẽ không cho ngươi nghiên cứu ra một cái thân thể, tiểu ra thân thể của ta đều còn không có tin tức. Máy móc cánh tay tức giận đến một quay đầu, không cùng Kỷ Kỷ nói chuyện. Cố Khê tiểu không có quản này hai chỉ, kêu một tiếng mục thúc lúc sau nhìn về phía Phượng Cửu, nàng ngẩng đầu thời điểm lộ ra một trương ngoánh bạch đến cực điểm tuổi trẻ khuôn mặt một đôi mắt đen nhánh sáng ngời đây là phượng cửu lần đầu tiên thấy cố khê tiểu bản nhân cho dù là ở trên mạng xem qua nàng ảnh chụp xem qua nàng ấy bù ở nhị trưởng lao trong miệng nghe qua về người này vô số lần truyền thuyết cũng không có giờ phút này như thế gần khoảng cách dưới gặp nhau mà đến đến kinh hải quá tuổi trẻ tuổi trẻ đến làm phượng cửu cảm thấy về người này đồn đãi kỳ thật căn bản chính là cái giả cố tiểu thư Phượng Cửu sừng sốt một chút lúc sau, thực mau trở về quá thần tới. Cố Khê kiểu cười tủm tỉm mà chiều hắn gật đầu. Lúc này, bí thư tiểu thư đoan tiến vào một ly trà, nàng tiếp nhận làm được phóng máy móc cánh tay cái kia trên sofa, "Phượng tiên sinh, ngồi đi." Phượng Cửu theo lời ngồi xuống, nhưng là lại ngồi đến cũng không an ổn. Hắn nhìn bí thư tiểu thư thực mau lại đưa tới một đống văn kiện, Cố Khê kiểu nhanh chóng mà lật xem, "Không, có muốn tiếp tục liêu đi xuống y tứ?" Nhưng là phượng kiểu tới cũng không phải là vì uống trà, hắn ngồi vài phút lúc sau liền nhịn không được, cố tiểu thư, ta hôm nay tới. Ta biết, vấn đề này chúng ta chờ lát nữa liêu. Cố khê kiểu phiên xong rồi cuối cùng một phần văn kiện, sau đó tiếp nhận mục tông trong tay bút, ký xuống tên của mình, chiều mục tông cười, mục thúc trong công ty người làm được phương án càng ngày càng hoàn mỹ, trên cơ bản chọn không ra cái gì sai rồi. Mục tông cười một tiếng, ngươi dạy hảo. Hắn hiện tại trên cơ bản muốn sen vào sự rất ít. Hắn tiếp nhận văn kiện, sau đó làm bí thư lấy ra đi, nghĩ thầm, liền ấn cố bột loại này chút nào không tàng tư giáo pháp, đừng nói cửu thiên trong công ty đều là tài chính cao tài sinh, liền tính là cái bình thường tài chính hệ học sinh cũng sẽ tiến bộ bay nhanh. Kinh thành người đều biết cửu thiên công ty nhân tài đông đúc, vận khí bạo lều, nhưng chỗ nào biết một đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì bọn họ lao đại. Mục Tông nhìn, cố khê kiểu, nhàn nhạt, nhạt mà nghĩ, có thể đem chính mình sở sẽ dốc túi tương thụ người, trên thế giới cũng chỉ có thể tìm ra bọn họ cái này cố bột. Đáng tiếc, bọn họ cố bột nên giáo đều dạy, bọn họ cửu thiên công nhân nhóm còn có một đống nghe không hiểu. Cố bột. Ngoài cửa Uc Ninh hấp tấp mà xuống tới, ngươi đã đến rồi thế, nhưng không đi vong biên bộ đi một vòng. Ngươi này mà không phải chính mình tới sao? Cố khê kiểu dựa vào máy móc trên cánh tay. Uống một ngụm trà sau đó nhìn về phía Úc Ninh, giả thuyết Internet sự tình ngươi không phải đều thực nghiệm đến không sai biệt lắm. Ta xem ngươi gần nhất ở lộng tinh vong sự tình, nột, có vấn đề tìm kỹ kỹ, những việc này nhi nó so với ta rõ ràng. Úc Ninh khẽ hừ một tiếng, ai ta nói, Lạc Văn Lãng tên kia nói hôm nay có một hồi tin tức phát sóng trực tiếp của họp báo, đối với các ngươi khả năng có chút ảnh hưởng, muốn hay không ta đi đen Internet. Làm mọi người nhìn đến đều là đầu trọc cường Khu khu khu Úc Ninh còn chưa nói xong Mục Tông liền lớn tiếng mà ho khăn lên Trong phòng này còn có một quốc gia cao tầng người Úc Ninh ngươi ngay trước mặt hắn nói muốn người da đen ra phát sóng trực tiếp Có phải hay không muốn chết Phượng cửu khỏe miệng cũng run rẩy một chút Bất quá cũng sấn cơ hội này nhìn Úc Ninh liếc mắt một cái Có thể trắng trận táo bạo hát phát sóng trực tiếp người Còn ngốc tại cửu thiên, Phòng trừng không phải nói cái gì mạnh miệng là thật sự có thực lực này, đã sớm nghe nói Cửu Thiên có cái hacker cao thủ, hay là chính là trước mắt thanh niên này người. Lần này Úc Ninh cũng chú ý tới Phượng Cửu, sau đó chiều hắn chào hỏi, "Phượng Cửu tiên sinh, ngươi hảo." "Ngươi hảo." Phượng Cửu cứng đờ gật đầu, mắt thấy phát sóng trực tiếp thời gian mu tới, hắn còn không có cùng Cố Khê Kiều thành công nói thượng một câu, có chút xuất ruột, "Cố tiểu thư, ta." Cố Khê Kiều cầm lấy di động nhìn hạ thời gian, Khỏe miệng hơi câu, đã đến giờ. Nàng đúng tay một cái, đối diện trên tường TV nháy mắt mở ra, phong đúng là trận này tin tức phát sóng trực tiếp. phượng cửu bị thanh âm hấp dẫn qua đi, trực tiếp quay đầu vừa thấy, là lần này cuộc họp báo phát sóng trực tiếp, địa điểm là quốc gia báo cao thính, một cái an mặc quân trang trung niên nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, gần nhất cả nước các nơi sự tình cho đại gia mang đến khủng hoảng, thỉnh tin tưởng ngươi thượng cấp, tin tưởng chính ép. Nhất định sẽ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nói hắn làm màn ảnh chuyển hướng về phía phía sau một đống võ trang vũ khí nóng quân đội, chúng ta có được đứng đầu vũ khí nóng, nhất định sẽ đem quái vật toàn bộ đánh gục. Lần này phát sóng trực tiếp, chứng thực có quái vật xuất hiện cách nói, vốn dĩ liền hoảng loạn dân tâm, hiện tại càng vì hoảng loạn, đúng lúc này, phát sóng trực tiếp trường hợp đống nhiên xuất hiện một đống vai trần quái vật. Mấy thứ này vừa xuất hiện, Nguyên bản nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. trung niên nam nhân trên mặt có điểm hoảng sợ, hắn chỉ huy quân đội đánh này đó quái vật, đáng tiếc, bọn họ sở có được vũ khí nóng căn bản là vô dụng. Viên đạn, đánh không chết. Xem phát sóng trực tiếp khán giả một đám đều ngừng lại rồi hô hấp, hoảng sợ mà nhìn một màn này, bọn họ tận mắt nhìn thấy, viên đạn đánh vào những cái đó quái vật trong cơ thể, lại không có thể ngăn cản những cái đó quái vật một bước. Thiên! Những cái đó rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, vì cái gì liền thương đều đánh không chết. Những cái đó quân đội liên tục bại lui, cuối cùng liền bọn họ đều là vẻ mặt hoảng sợ. Giờ khắc này, vô luận là xem phát sóng trực tiếp, vẫn là ở hiện trường, đều là cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Ở trong nhà xem phát sóng trực tiếp, đã là bị sợ ngây người. Phản ứng đầu tiên chính là này không phải thật sự, chính là, bọn họ vô luận đem đôi mắt xoa nhẹ bao nhiêu lần. Một màn này vẫn là ở trước mặt mọi người truyền phát tin. Mọi người, đều nhìn này huyết tinh một màn, đáy lòng dâng lên đều là tuyệt vọng. Nếu liền thương hỏa đều đánh không chết quái vật, bọn họ này đó người thường nên làm cái gì bây giờ? Hoàng sợ đâu chỉ người thường, trước mắt nhất khiếp sợ mà là phượng cửu, hắn nhìn một màn này, đồng tử hung hăng mà co rụt lại, trước mắt hắn rốt cuộc biết ngày hôm qua người nọ nói đến tột cùng là có ý tứ gì, có chút quái vật. Vô luận là vũ khí nóng vẫn là vũ khí lạnh là đánh không chết. Đúng lúc này, lay động màn ảnh bỗng nhiên trở nên vững vàng lên, mọi người trước mặt xuất hiện chính là một trường tuổi trẻ khuôn mặt. Giờ khắc này, trận này phát sóng trực tiếp trực tiếp tỏa định cả nước các màn hình, vô luận là đang xem TV, vẫn là ở mở họp, hoặc là ở thương trường mua sắm, chỉ cần có màn hình địa phương, gương mặt này thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng phía sau. Là giống như luyện ngục giống nhau phát sóng trực tiếp hiện trường, chỉ là cho dù là vươn hoàn cảnh như vậy, nàng người này, cũng là thanh thấu đến làm người thở dài. Sau đó, thình lình chính là một cái mười người tiểu đội xuất hiện, cố tiểu thư, Động thủ đi! Gieo dắt thanh âm nháy mắt vang lên, phảng phất là vang ở mọi người xem phát sóng trực tiếp người trong lòng. Nay đại khái là mọi người trung thân đều sẽ không quên một màn, trước một giây, những cái đó tiêu ngạo không thôi. Đánh không chết, lệnh mọi người tuyệt vọng quái vật, ở kia mười cái người trong mắt, liền giống như tiểu kê giống nhau, kia mười cái người chung nữ nhân tùy tay một ném, liền đem những người đó nện xuống một phần mười. Tại đây đồng thời, đao quang kiếm ảnh, thậm chí còn có ánh lửa lưu động. Này đó đánh không chết quái vật kêu ngạo mà tới, lại bị này mười cái người đánh đến hoa rơi nước chảy. Xem phát sóng trực tiếp người, một đám đều là ngừng lại rồi hô hấp, không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến này một ít. Trước mắt một màn này quả thực chính là quá huyền huyễn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Kia mười cái người đem này đó quái vật tất cả đều trồng chất ở bên nhau. Đúng lúc này, cầm màn ảnh nữ sinh chiều màn ảnh cười một chút, sau đó dương lên tay, một đạo màu tím lôi nháy mắt hoanh, mà một tiếng nện xuống tới. Đem kia đôi quái vật trực tiếp tạp thành hôi phi yên diệt. Tự lôi đỉnh từ nàng chỉ gian nện xuống tới, cơ hồ toàn bộ Hoa Quốc. Thấy như vậy một màn đều là một mảnh lặng im, có tâm đại đang ở ăn cái gì, lúc này quên mất nhấm ướt, có sợ hại ôm gối đầu, lúc này gối đầu đã là rơi xuống đất, mỗi người biểu tình đều là không có sai biệt dại ra, giống như thấy quỷ giống nhau, nhưng còn không phải là thấy quỷ. Bằng không như thế nào liền thấy được như vậy một màn. Tất cả mọi người ngây người, liền như vậy nhìn một màn này. Ta nhất định là điên rồi đây là xem phát sóng trực tiếp một cái thiếu nữ. Nàng mặt vô biểu tình mà đi vùng vệ sinh giặt sạch một phen mặt, sau đó lại trở về, trên màn hình vẫn là cái kia hình ảnh. Mới vừa, vừa rồi là ảo giác, ta trước bế một nhắm mắt. Nói chuyện chính là vừa mới còn ở chơi trò chơi nam sinh, hắn nhắm mắt, hai phút sau chẳng mắt, trên máy tính cái kia nữ sinh tươi cười vẫn là bất biến. Đại khái, giờ này khắc này, toàn bộ hoa quốc người đều điên rồi đi. Cố khê kiểu cho những người này đại khái 3 phút thời gian thanh tỉnh, sau đó búng tay một cái, ta biết tất cả mọi người sẽ không tin tưởng vừa mới kêu một màn, nhưng là hiện tại ta nói cho các ngươi, các ngươi chô đã thấy hết thể đều là thật sự, ở các ngươi không biết dưới tình huống, Hoa Quốc vẫn luôn có được như vậy một cổ thế lực. Khi nói chuyện, nàng một cái tay khác lòng bàn tay liền hiện lên một đoàn mạo điện quang kia chớp. Nếu là vừa rồi, bọn họ còn có thể thôi miên. Nhưng hiện tại là phát sóng trực tiếp, hơn nữa, kia chốc thật sự liền như vậy xuất hiện. Giới thiệu một chút, ta phía sau này 10 cái người, là Hòa Bình tiểu đội, bọn họ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người khác, từ hôm nay lúc sau, sẽ cùng các ngươi có nhiều hơn tiếp xúc, bọn họ năng lực các ngươi cũng thấy được. Hiện tại chúng ta nói nói vừa mới những cái đó quái vật, đầu tiên, bọn họ về sau còn sẽ xuất hiện, ta không biết sẽ có bao nhiêu, nhưng là... Các ngươi về sau mỗi người đều khả năng sẽ gặp được này đó quái vật cố khê kiểu thu hồi lòng bàn tay lôi điện, ánh mắt thực đạm tĩnh mà nhìn cả mạ giác, nàng loại này ánh mắt làm mọi người nóng nảy bất an tâm nháy mắt bình tĩnh trở lại. Chúng ta cổ võ giới chính là bảo hộ hoa hạ mỗi người, chúng ta không hy vọng có bất luận cái gì một người sẽ ra chuyện. Cho nên, chúng ta mục tiêu chính là toàn dân toàn binh, ta tin tưởng các ngươi mỗi người đều có thể trực diện này đó quái vật. Vì thân nhân đi phân đấu. Nói cho ta, các ngươi sợ sao? Và anh, những lời này vừa ra, hoa quốc thật là là điên rồi, phản ứng lớn nhất chính là những cái đó nhiệt huyết thanh niên, bọn họ vốn nên khủng hoảng không thôi, vốn nên đối sinh hoạt mất đi tin tưởng, nhưng chính là như vậy thời điểm, có như vậy một chi thực lực cường đại đội ngũ xuất hiện, có như vậy một cái thiếu nữ nói cho bọn họ, toàn dân toàn binh, nàng hỏi, các ngươi sợ sao? Sợ sao? Dân chúng bình thường vốn dĩ thấy như vậy một màn là nên sợ hãi, là nên chỉ trích vì cái gì quốc gia không còn sớm công bố loại này thế lực. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người đều chỉ tại đây 10 người giữa dòng chuyển, trong lòng thiêu đốt, thế nhưng là nhiệt huyết. Không thể phủ nhận ngay từ đầu là sợ, là sợ hãi, nhưng là hiện tại, bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Cả người nhiệt huyết đều ở kêu gào. Không sợ, chúng ta không sợ. Ngồi ở máy tính trước mặt những người trẻ tuổi kia. Đã nhẫn mại không được đằng mà một tiếng đứng lên, bọn họ một đám trái tim kinh hoàng, trên mặt đều nhiễm một tầng tiêu hồng, hương phấn đến không kềm chế được. Đừng nói bọn họ những người trẻ tuổi này, liền những cái đó thượng tuổi lão nhân, cho rằng trên đời này đã không có gì có thể làm chính mình tâm dao động một chút các lão nhân, một đám cũng đều là kích động không thôi, đại khái là chưa bao giờ trải qua quá như thế nhiệt huyết cảnh tượng đi. Thực hảo cố khê kiều nhật nhạt cười. Đây mới là chúng ta hoa hạ chi hồn kế tiếp, ta sẽ làm phượng cửu tiên sinh an bài kế tiếp công việc. Các ngươi không cần quấy rầy chính mình bình thường sinh hoạt. Có người hy vọng chúng ta tự loạn đầu trận tuyến, ta tin tưởng các ngươi sẽ không mất đi đối sinh hoạt tín ngưỡng. Nếu gặp chính mình giải quyết không được phiền thải, các ngươi có thể hô to một tiếng hòa bình tiểu đội. Nếu có người cảm nhiễm trị không hết quái bệnh, liền thỉnh đến kinh thành y học phòng thí nghiệm lãnh một chi dự tề. Chúng ta y học phòng thí nghiệm. Tại đây chàng thai nạn biến mất phía trước, miễn phí vì đại gia phục vụ. Lời này vừa nói xong, màn hình đột nhiên im bặt Nhưng là tất cả mọi người sẽ không quên vừa mới kia một màn, bởi vì cái này video thực mau liền ở trên mạng truyền lưu lên. Cơ hồ mọi người, đều nhớ lại cái kia nói chuyện thiếu nữ, cái kia răm ba câu liền chấn an toàn bộ hoa hạ nhân dân tâm thiếu nữ. Tại đây một khắc, trên mạng về nàng tin tức nháy mắt liền truyền ra tới trên mạng hiện nay thần bí nhất bát chủ hoa hạ hiện tại lớn nhất xích công ty cửu thiên phía sau màn người vì vô số bệnh hoạn nghiên cứu các loại dược vật cũng không thường đem chữa bệnh phương pháp công chi hậu thế a đại y học hệ học sinh người này đếm kỹ lên thật sự có quá nhiều truyền kỳ nếu nói tại đây phía trước còn có quan hệ với đối người này phủ nhận người nói trên thế giới thật sự liền có loại này không màng chính mình ních lợi như thế hảo phóng người sao sự thật nói cho ngươi thật sự có. Hơn nữa liền ở hôm nay, tất cả mọi người biết, nàng sở có được chuyển kỳ thời gian cũng không phải như vậy một chút, có được thần bí lôi điện thực lực, ở nhất tuyệt vọng thời điểm mang cho nhân dân hy vọng, điểm này đủ để cho cả nước nhân dân điên cuồng. Ngày này, cố khê kiều này ba chữ ở cả nước điên cuồng mà thổi quét lên, vô luận đi đến chỗ nào, người đều có thể thấy có người ở thảo luận người này. Thủ lĩnh, ta thật hâm mộ hoa quốc người. Mở quốc cao tầng nhân viên nhìn tây tắc lỷ chuyển tới phát sóng trực tiếp, thật sâu hít một hơi, sau đó rôi tay bưng kín hai mắt của mình, nhẹ giọng nói, bọn họ cổ vào giới, thật là gặp may mắn. Mở quốc thủ lĩnh không nói gì, hắn đem cái này video lại thả một lần, nhìn trong video thần sắc đạm nhiên, cả người quanh quẩn ôn hòa hơi thở nữ tử, hắn lau một phen mặt, các ngươi cho rằng đây là ngẫu nhiên sao. Nhìn đến không có, y học phòng thí nghiệm, hòa bình tiểu đội, Này hai cái thế lực đều là hiện tại át không thể thiếu. Ngươi nói như vậy đoạn thời gian nội, cố tiểu thư chỗ nào đem hết thể an bài như vậy rõ ràng. Nói vậy, sớm tại thật lâu phía trước, ở sáng tạo cái này y học phòng thí nghiệm thời điểm, nàng phòng trường liền đoán trước tới rồi sẽ có như vậy một ngày. Tây tác Lị nói đúng, cố tiểu thư người này, sâu không lường được, ngươi vĩnh viễn không biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì. Phía sau màn sai sử này hết thể người hẳn là nhất vô lực, Người nọ rõ ràng là chế tạo một hồi hỗn loạn, làm hoa quốc tự loạn đầu trận tuyến. Đáng tiếc, người nọ mới vừa đi một bước, cố tiểu thư cũng đã đem mặt sau sở hưu đoán trước đến tình huống đều an bài hảo, cuối cùng, thậm chí toàn dân toàn binh. Những lời này vừa ra, em mở quốc những người khác đều không dám nói thêm nữa một câu. Trầm mặc đã lâu lúc sau, thủ lĩnh mới đứng dậy, chuẩn bị một chút, hôm nay liền đi hoa hạ. Những người này đại khái là lĩnh giáo cố khê kiểu dẫn dắt hòa bình tiểu đội thực lực khủng bố, cho nên nhìn đến này một ít thời điểm không có kinh hãi, chỉ có hâm mộ hòa quốc người đi. Ở so sánh với bọn họ, hiện tại nhất khủng bố liền phải số vượng kiểu những người đó, không nói vượng kiểu bọn họ, liền cổ võ giới đều bị kinh tới rồi, bọn họ không nghĩ tới cố khê kiểu thế nhưng liền như vậy huyết tinh bạo lực mà làm mọi người đã biết này hết thảy. Hơn nữa không có khiến cho bất luận cái gì một người khủng hoảng, ngược lại là, làm tất cả mọi người bốc cháy lên chiến đấu chi tâm. Chính là, đây là cố khê kiều thủ đoạn. Nàng từ trước đến nay trực tiếp thô bạo, cũng từ trước đến nay, sáng tạo kỳ tích. Cổ võ giới người đối cố khê kiều sùng bái so thế tục giới người cao không biết nhiều ít lần, đến kỹ toàn bộ thế giới lịch sử, ngươi nói có thể làm được này hết thể trừ bỏ cố tiểu thư, còn có ai? Còn có ai? Trước 570-8054 là bọn họ tới. Cố Khê Kiều dẫn theo một đội người ném song bom lúc sau, liền về tới Kiều Thiên Tổng Bộ Văn Phòng. Lúc này, Phượng Kiều còn đứng tại chỗ. Kỳ thật ngay từ đầu hắn nhìn đến Cố Khê Kiều thân ảnh xuất hiện ở trong video, hắn vẫn là hoảng hốt. Rốt cuộc trước một giây, người này còn ngồi ở hắn đối diện, như thế nào giây tiếp theo hắn liền ở video nhìn thấy nàng. Đặc biệt là, còn nghe được nàng lời này, còn có lần đầu tiên nhận thức đến hòa bình tiểu đội. Cho đến hiện tại, Phượng Cửu còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn không biết khi nào có trở về cố khê tiểu, há miệng thở dốc, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy tay chân đều là đang run rẩy. Phượng Cửu tiên sinh, về ta vừa mới nói kia sự kiện, chờ lát nữa ta sẽ làm đại trưởng lão liên hệ ngươi, nô. No. Nghe nói ngươi cùng nhị trưởng lão quan hệ thực hảo, vậy làm nhị trưởng lão cùng ngươi liên hệ đi. Cố Khê Kiều chụp hạ kỷ kỷ đầu. Kỷ kỷ lập tức đem trong tay bình phán máy tính nhét trở lại trong túi, đứng lên nhìn Cố Khê Kiều, "Cố mỹ nhân, hiện tại trở về." "Đợi chút, đi trước vong biên bộ nhìn xem." Cố Khê Kiều sờ sờ cằm, sau đó nói một câu. Những lời này, làm ở một bên bình tĩnh mà ngồi Úc Ninh đứng dậy, "Cố Bột, việc này không nên chậm trễ chúng ta này liền đi thôi." "Từ từ, Cố tiểu thư." Phượng Kiều thấy Cố Khê Kiều phải rời khỏi, lúc này mới đột nhiên đứng dậy nhìn mà Cố Khê Kiều, ngài nói cái kia toàn dân toàn binh kế hoạch, chúng ta muốn như thế nào làm? Còn có, nàng như thế nào biết hắn cùng nhị trưởng lao tương đối thủ? Nghe được những lời này, Cố Khê Kiều nhướng mày nhìn Phượng Kiều, chờ hắn kế tiếp nói. Gần nhất N. Thị, thành phố S còn có kinh thành các loại địa phương đều có này đó quái vật xuất hiện. Ngươi nói những cái đó quái vật phượng cửu tương đối quan tâm dân chúng bình thường an toàn. Mười ngày, mười ngày trong vòng, các ngươi chỉ lo dùng các loại phương pháp tăng lên các ngươi thể năng hoặc là thực lực. Này mười ngày, mặt khác các ngươi đừng lo. Cố khê kiểu đem tay cắm vào trong túi, cười khẽ một tiếng. Giọng nói của nàng bình tĩnh không gợn sóng, thong dong bình tĩnh, nàng từ trước đến nay là có loại này chấn an nhân tâm lực lượng. Phượng cửu muốn cũng chính là nàng câu này. Tuy rằng nàng bảo đảm nghe tới có chút hoang đường, nhưng là hắn lại là mạc danh mà tín nhiệm nàng, liền nói một câu cảm ơn. Cố khê kiểu thấy hắn không có mặt khác vấn đề, lúc này mới xoay người rời đi nơi này. Chờ nàng rời khỏi sau, phượng kiểu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn thở hổn hển một ngụm khí thô, nhìn đến ngồi ở bên kia an tĩnh mà phiền văn kiện mục tông, không khỏi kinh ngạc một chút, mục tiên sinh, ngươi đều, một chút không kinh ngạc sao. Kinh ngạc. Mục Tông ngẩng đầu, sau đó nghĩ đến Phượng Cửu nói hẳn là vừa mới kia sự kiện, vì thế cười cười, ta là thực kinh ngạc a, bất quá hiện tại đã phản ứng lại đây. Nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Phượng Cửu chứng mắt, hắn cái này thường xuyên cùng cổ võ giới giao tiếp hiện tại cũng chưa phản ứng lại đây. Cái này người thường lại là như vậy mau liền phản ứng lại đây. Ngươi nói cái này à Mục Tông thực bình tĩnh, hôm nay chuyện này so với em mở quốc tới gặp sư phụ chính là mặt sau nàng nói cái kia quyết định làm ta kinh ngạc một chút. Phượng Cửu, bên người nàng đến tuột cùng theo một đám người nào. Mục Tông Thu hồi văn kiện, nghe được Phượng Cửu di động tiếng chuông vang lên tới thời điểm, không khỏi cười cười, Phượng Cửu tiên sinh, ngươi di động vang lên, nếu có yêu cầu, có thể tùy thời triệu hoán bí thư tiểu thư. Phượng Cửu chiều hắn gật gật đầu, sau đó tiếp nổi lên điện thoại, là nhị trưởng lao đánh lại đây. Phượng Cửu, cảm giác thế nào? Phượng cửu còn không có nói chuyện, nhị trưởng lão thanh êm liền nghĩ tới. Cảm giác chính mình còn ở phiêu. Phượng cửu ngơ ngác mà trả lời, đúng là phiêu, hắn cảm giác chính mình liền cùng uống xong rượu giống nhau, không phục hồi tinh thần lại. Nhị trưởng lão vui vẻ, phiêu là được rồi, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nàng thủ đoạn trực tiếp bạo lực, hiện tại tin chưa? Tin. Đâu chỉ là tin. Phượng cửu sờ sờ chính mình mồ hôi lạnh vừa mới trực tiếp liền cấp dọa nước tiểu hào sao. Nói này một vụ thời điểm, hắn trong lòng còn ở trộn dạng, cố tiểu thư vừa mới liền như vậy không hề phòng bị về phía cả nước nhân dân tuyên bố chuyện này thời điểm. Ta hơi kém bị hù chết, không biết nhân dân là như thế nào phản ứng, ta thật sợ bọn họ chờ lát nữa muốn loạn. Đây chính là phát sóng trực tiếp à, trực tiếp tỏa định các kênh, phượng cửu không giống kỳ kỳ, không thể quan sát đến mọi người phản ứng. Cái này ngươi liền không cần lo lắng nhị trưởng lão nghe thấy cái này không khỏi vui vẻ, chúng ta cố tiểu thư, từ trước đến nay là tẩy náo thần thủ, ngươi chờ lát nữa trước vong tìm tòi một chút liền thành hiện tại ta cùng ngươi nghiên cứu một khác sự kiện, vừa mới cố tiểu thư đem kế tiếp sự kiện chia ta, ngươi đợi lát nữa tới cổ võ giới một chuyến, chúng ta nghiên cứu một chút cố tiểu thư nói sự. Nói xong lúc sau nhị trưởng lão liền treo điện thoại. Phượng cửu ngẫm lại chính mình vẫn luôn lo lắng sự tình, lập tức cầm lấy di động tìm tòi một chút tin tức, quả nhiên, sở hữu nhiệt điểm đều là vừa rồi kia hết thảy, hắn nhìn vong hưu phản ứng. Có không dám tin tưởng, có tích cực hướng về phía trước, có nhiệt huyết sôi trào. Duy nhất không có chính là khủng hoảng. Kế lần trước lúc sau, Phượng cửu lại lại lần nữa kiến thức tới rồi cố khê kiểu khủng bố tẩy não năng lực, lúc này hắn, thật sự hảo tưởng lập tức liền quỳ xuống tới. Hắn chậm rãi một đường bay đi ra ngoài, dọc theo đường đi thấy chính là cẩn trọng, tích cực hướng về phía trước cửu thiên nhân viên công tác. Hắn nhìn đến những người này trên mặt nhẹ nhàng biểu tình, kỳ thật rất muốn hỏi lại một câu. Cố tiểu thư vừa mới đem tận thế đều mau nói ra, còn có vừa mới phát sóng trực tiếp thượng kia phi nhân loại một mặt, cũng chưa nhìn đến sao. Các ngươi như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh đâu. Còn có trên mạng đều đang nói muốn nỗ lực tu luyện, tiền đều không phải chuyện gì nhi. Các ngươi như thế nào còn một chút phản ứng cũng chưa. Phượng cửu lau một phen mặt, tiến lặng mà nghĩ. Thằng đến Phượng cửu đi ra ngoài thời điểm nhìn đến cửu thiên ngoài cửa một cái trông cửa bảo an. Một bàn tay đem không có ngừng ở tuyến nội ô tô trụ tiến dừng xe tuyến nội thời điểm. Vẻ mặt của hắn, o. Oh. Cố tiểu thư bên người, một cái hai cái ba cái n cái đều không phải người nào. Thật là chóng vắng. này cửu thiên chính là cố tiểu thư, nàng đều có thể làm toàn dân toàn binh. Thuộc hạ người có như thế nào sẽ có người thường? Chính là, hảo ghen ghét làm sao bây giờ? Cố khê kiểu không biết phượng kiểu lúc này ý tưởng, nhưng thật ra kỳ kỳ, từ ngực móc ra máy tính bảng, sau đó ở theo dõi chung tìm ra phượng kiểu gương mặt kia, tiểu mỹ nhân, ngươi nên nhìn xem phượng kiểu cái kia biểu tình, sống không còn gì luyến tiếp, hoài nghi nhân sinh, chật. Cố khê kiểu lúc này đang ngồi ở trước máy tính gõ bàn phím, lúc này, biểu tình chuyên chú. Nàng còn chưa nói cái gì, bên người nàng đứng tuổi trẻ ít thiên tài liền nói lời nói, kỳ kỳ, ngươi như vậy kỳ thị nhân gia là không đúng. Nói, các ngươi như thế nào liền một chút đều không tỏ vẻ một chút kinh ngạc à. Nói lên cái này, kỳ kỳ ngẩng đầu, nhìn vong biên trong bộ người, những người này tất cả đều là vẻ mặt bình tĩnh. Kinh ngạc cái gì, kia chính là cố tiểu thư. Người trẻ tuổi rơ rơ lên cằm, tỏ vẻ đây là cố tiểu thư làm có thể có cái này hiệu quả đương nhiên là đương nhiên kỳ kỳ như thế nào liền nhiều như vậy phan náo tản ok cố khê kiều thua xong rồi một chuỗi mệnh lệnh sau đó ấn hạ enter kiện trên màn hình xuất hiện vô số theo dõi điểm đây là cái gì nhìn đến nàng hoàng công vô số vây quanh ở bên người nàng người hai mắt tỏa ánh sáng ước linh vẫn luôn đang nhìn cố khê kiều công tác nàng xâm lấn cơ sở dữ liệu còn có bóp méo số liệu vong biên trong bộ những người khác không biết, nhưng là hắn chính là biết đến, rốt cuộc nhớ năm đó loại sự tình này hắn làm được cũng không ít, thấy có người hỏi, liền trả lời bọn họ một câu, Nga, cố tiểu thư đây là xâm lấn toàn cầu vệ tinh theo dõi điểm, phòng trường hiện tại, toàn thế giới các nơi tình huống đều ở chúng ta trong khống chế. Những lời này vừa nói xong, vừa mới còn ở kinh ngạc cảm thán mọi người tức khắc lặng ngắt như tờ. Nếu không phải ngươi lười đến làm loại sự tình này, ta cũng không cần tới chỗ này lãng phí thời gian. Cố khê kiều nhìn Úc Ninh, tưởng lấy bàn phím hồ trên mặt hắn. Úc Ninh một chút cũng không ấy nấy, loại sự tình này trước kia làm nhiều, hiện tại không có cảm giác thành kiểu. Lại nói ngươi hắc đi vào tốc độ so với ta mau nhiều, ngươi liền dùng 20 phút, ta ít nhất phải dùng 1 giờ. Có thời gian này ta còn không bằng đi nghiên cứu một chút tính võng, Tiến vào cửu thiên võng biên thất. Cái kia không phải đứng đầu hacker đại thần, hoặc là ở trên máy tính có tuyệt hảo thiên phú, nhưng tuy là như thế, vẫn là bị cố khê tiểu cùng Úc Ninh này hai cái yêu nghiệt đả kích đến hơi kém hộp máu. Kia chính là toàn cầu vệ tinh theo dõi, mỗi cái quốc gia quốc phòng đều có cường đại tưởng phong cháy, các ngươi hai cái cứ như vậy nói một chút khiêu chiến đều không có, như vậy thật sự hảo sao. Thật sự không sợ bị chúng ta đánh chết sao. Bất quá ngươi lộn cái này là làm gì? Úc Ninh nhìn thoáng qua, ngươi tưởng làm cái dự báo thời tiết phát sóng trực tiếp. Cố khê kiều nhìn một chút máy tính giao diện, sau đó nhìn hạ thời gian. Không phải, ta vốn là muốn cho các địa phương người cẩn thận quan sát không chết người xuất hiện, bất quá như vậy quá phiền toái, trực tiếp đen vệ tinh, theo dõi sở hữu địa phương, chỉ cần xuất hiện dị động, cổ võ giới là có thể biết, chúng ta ít nhất không ở vào bị động nơi. Dựa, nghe được cái này đáp án, Úc Ninh nửa ngày mới phun ra một chữ. Được rồi, ngươi tiếp tục nghiên cứu tinh vong đi, ta về trước cổ võ giới. Cố Khê Kiều đứng dậy, chụp xuống tay, đến nỗi theo dõi chuyện này, ta trở về an bài một chút, Úc Linh ngươi chờ lát nữa trực tiếp chuyển tiếp đến cổ võ giới giám thị thất liền có thể. Úc Linh gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kỳ Kỳ, trước mắt sáng ngời, Kỳ Kỳ có thể mượn ta sao? Ngươi hỏi nó. Cố Khê Kiều nhưng thật ra không sao cả. Kỳ Kỳ lập tức tún chặt cố khê Kiều gấp gáo, vẻ mặt nghiêm túc, Giang Đại gia không ở, Kỳ Kỳ không ở, ta muốn thể sống chết bảo hộ Kiều Mỹ Nhân. Úc Ninh! Ngươi có thể có ích lợi gì? Kỳ Kỳ nhìn Úc Ninh liếc mắt một cái, sau đó duỗi ra ngón tay, ba kéo kéo năng lượng ô hô lạc hô. Bang! Một chậu nước đống nhiên xuất hiện ở Úc Ninh đỉnh đầu. Ngay mùa đông, tuy rằng là ở trong nhà, Úc Ninh vẫn là bị sối hai cái lạnh tấu tim. Cố khê kiểu nhìn Úc Ninh, cười khẽ một tiếng, nên. Kỳ kỳ đi theo cố khê kiểu phía sau, sau đó đắc ý mà nhìn thoáng qua Úc Ninh, nhướng mảy, nên. Làm ngươi xem thường ta. Một người một người máy đi rồi, vong biên bộ những người khác đều phốc mà một tiếng cười rộ lên. Úc Ninh lau một phen mặt, cương tử trong túi lấy ra di động, cũng may lúc này di động cũng không có hư rớt. Hắn đã phát một cái tin tức, ta nói, ta ngày mai muốn đi hòa bình sơn trang. Thực mau, hắn thu được một cái tin tức, tới bán manh. Quả thực vô pháp chơi. Úc Ninh lại xùy trở về di động. Cổ võ giới. Cố khê kiều tiết kiệm thời gian, không có phóng tiểu phấn hồng ra tới, mà là trực tiếp làm kỷ kỷ định vị tòa độ. Hai người vừa ra đến cổ võ giới bên cạnh, liền thấy được vẫn luôn ngồi ở trên tảng đá thiên nguyên. Chủ. Cố tiểu thư ngươi từ từ. Thiên nguyên vẫn luôn ở chỗ này chờ cố khê kiều trước mắt thật vất vả nhìn đến nàng, lại nhìn đến nàng lập tức lại phải rời khỏi bộ dáng, gấp không chờ nổi mà gọi lại nàng. bất quá tốt xấu nhớ kỹ nàng không thích hắn kêu nàng chủ nhân. thiên nguyên tiên sinh có việc sao? cố khê kiều xem qua di động, sau đó xoay người nhìn về phía thiên nguyên. thiên nguyên gật đầu là có việc rất quan trọng. cố khê kiều trong tay chuyển di động, trên mặt đạm nhiên không gợn sóng. ngươi nói sự tình quan giang tiên sinh. Thiên Nguyên nhìn Cố Khê Kiều, nhìn không chớp mắt. Những lời này vừa ra, Cố Khê Kiều lười nhác mà biểu tình biến đổi, nàng thẳng đứng lên, một đôi mắt trong trở nên sắc bén lên, "Chuyện gì?" Đây là Thiên Nguyên lần đầu tiên nhìn đến Cố Khê Kiều cái dạng này, kỳ thật vừa mới phát sóng trực tiếp hắn cũng có xem, chính là khi đó trên mặt nàng biểu tình rất đạm, cho dù nàng đối mặt chính là cả nước người xem, cũng không thể lệnh nàng cảm xúc dao động nửa phần. Không nghĩ tới Hắn này vừa mới liền nhắc tới một cái tên, nàng toàn bộ biểu tình liền thay đổi, không có gì vãng lửa nhắc. Đeo tin dừng rậm, giang tiên sinh truyền thừa không có tiếp thu xong, ngươi biết hắn ký ức mất đi, chỉ có lại trở về tiếp thu một nửa kia truyền thừa, mới có khả năng tìm về. Thiên nguyên biểu tình trở nên nghiêm túc lên, vốn dĩ hắn chính là ở truyền thừa bên trong, không thể tùy ý ra tới, nhưng hắn không biết vì cái gì mạnh mẽ đột phá, này đối hắn bản thân liền có ảnh hưởng. Nếu còn không quay về, ta không biết mặt sau còn sẽ phát sinh cái gì biến số. Truyền thừa. Cố khê kiều hít mắt, này đó truyền thừa đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Hoặc là, này đến tột cùng là ai truyền thừa. Ảnh hưởng không lớn thiên nguyên thở dài một tiếng, không biết nhớ tới cái gì. Thanh âm có điểm sắc ý, này vốn chính là hắn phong ấn tại nơi đó năng lượng. Nhưng là ta lần trước tưởng ý đồ nói với hắn thời điểm, hắn lại không thấy ta. Nói nơi này. Thiên Nguyên lại là nhịn không được thở dài. Bản thân chính là hắn phong ấn năng lượng. Cố Khê Kiều vốn đang là muốn hỏi cái gì, chính là lúc này, nàng chỉ cảm thấy trái tim ở kịch liệt mà nhảy lên. Ta đã biết. Cố Khê Kiều gật đầu, còn có việc sao? Không có. Thiên Nguyên biết lúc này Cố Khê Kiều rất bận, liền không có quay giày nàng, chỉ là chắp tay cung kính mà làm nàng rời đi. Cố Khê Kiều bay thẳng đến Hòa Bình Sơn Trang Phương hướng đi đến. Nàng đi rồi, Kỷ Kỷ lại không đi, chỉ là như suy tư gì mà nhìn Thiên Nguyên, ta như thế nào cảm thấy khí tức của ngươi rất quen thuộc. Đương nhiên rất quen thuộc nghe Kỷ Kỷ nói lên cái này, Thiên Nguyên cười một chút, Kỷ Kỷ đại nhân, ta thân thể này tài liệu, lúc trước vẫn là ngươi ở tinh tế tìm trở về. Kỷ Kỷ, ngươi đầu vóc không hư đi. Thiên Nguyên chỉ là cười cười, Kỷ Kỷ đại nhân, chủ nhân cùng Giang Tiên sinh đi đeo tin rừng rậm thời điểm, ngươi nhất định phải đi. Ta chờ các ngươi trở về." Kỷ Kỷ nhìn Thiên Nguyên liếc mắt một cái, "Nga." Nhìn Kỷ Kỷ rời đi bóng dáng, Thiên Nguyên cười nhẹ một tiếng, "Ngày này rốt cuộc muốn tới." Hiện tại sở hữu sự tình đều đã trồi lên mặt nước, âm thầm thế lực rốt cuộc không hề che giấu, cổ võ giới nhiệm vụ một người tiếp một người, trên cơ bản có đội ngũ tất cả đều đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, những cái đó tuyệt cảnh nguy hiểm cấp nhiệm vụ đều giao cho Hòa Bình Sơn Trang. Cố Tiểu Thư cổ võ giới nhị đội phát tới tin tức hoang mạc chấn nhỏ cái kia nhiệm vụ từ bình thường cấp biến thành nguy hiểm cấp yêu cầu chi viện nhị trưởng láo gọi điện thoại tới thanh âm nghiêm túc hoang mạc chấn nhỏ cố khê kiều sờ sờ cảm nhìn vừa mới trở về hòa bình một đội vung tay một cái một đội cùng ta đi hoang mạc chấn nhỏ là một đội người trước mắt sáng ngời cố tiểu thư cũng đi hoang mạc chấn nhỏ đoàn người đang ở tắm máu chiến đấu hang hái lúc này Quanh thân không khí giao động một chút, 11 người bỗng nhiên, xuất hiện. Tắm máu chiến đấu hăng hái dẫn đầu người lao trên mặt huyết, trước mắt sáng ngời, hòa bình tiểu đội, là bọn họ tới. Chúng ta được cứu rồi. Trước 570 năm Đại Tẩu, cổ võ giới nhị đội đám kia người trẻ tuổi hôm nay cũng là xui xẻo. Vệ tinh phía trước chụp tới rồi hoang mạc chấn nhỏ chung quanh tình huống, là mấy cái từ hoang mạc chạy ra bất tử người, giống nhau vài người liền có thể giải quyết. Nhưng là cổ võ tiểu đội là Cố Khê tiểu phân đội, Vương Trị Hòa Bình Sơn trang phong thủ, mỗi đội 10 người. Nay 10 cái người đơn cái lực lượng cường đại, tạo thành đội lực lượng cường không ngừng gấp 10 lần, cho nên cổ võ giới mỗi cái đội ngũ đi chấp hành nhiệm vụ là lúc đều sẽ không đơn độc hành động, mà là toàn bộ đội ngũ hành động. Cũng bởi vậy, lần này hành động tình huống đột biến, bọn họ cũng không có toàn quân bị diệt, thuận lợi chờ tới rồi Cố Khê tiểu cùng Hòa Bình tiểu đội tiên đến vừa thấy đến hòa bình sơn trang đoàn người cổ võ nhị đội lập tức mát sắc mà thối lui đến trăm mét bên ngoài đem nơi sân nhường cho hòa bình tiểu đội kia 10 cái người trước mắt đã là toàn dân toàn binh thời đại mắt thấy cổ võ nhị đội sắp sửa bị thua hoang mạc chấn nhỏ có chút người đâu đã tiến lên hỗ trợ trước mắt nhìn đến này nhóm người thế nhưng thối lui đến một lần có chút không hiểu các ngươi làm sao vậy xem bọn họ đánh nhau cổ võ nhị đội đội trưởng vừa lúc là bách lý ra người Đôi mắt một cái chớp mắt không thuận mà nhìn hòa bình tiểu đội kia mấy người, cổ võ giới người đều biết Cố tiểu thư thủ hạ một đội lợi hại nhất, nhưng là bọn họ chưa từng có thấy quá một đội ra tay, trừ bỏ ở sệ bạ trong video xem qua. Bọn họ, hoang mạc chấn nhỏ mọi người nhìn đến đó là một cái lược hiện nhàn nhã 11 cá nhân, mỗi một cái đều là tuổi trẻ vô cùng, lớn nhất cũng không vượt qua 20 đi. Đặc biệt là treo ở mặt sau cái kia nữ sinh, đi đường đều biến ngác. Xác định đây là tới đánh nhau. Vừa thấy đến này đó, mấy người này đáy lòng đều cảm thấy không đáng tin cậy, chúng ta không cần đi hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Cổ võ nhị đội đội trưởng nghe vậy không khỏi cười, hắn chụp hạ người kia bả vai. Huynh đệ, không có việc gì, có bọn họ một đội ở, mấy thứ này liền tính lại nhiều gấp hai cũng không phải chuyện này. Lo lắng ai không tốt, thế nhưng lo lắng một tổ. Muốn lo lắng cũng nên lo lắng này, đó quái vật có thể hay không có bóng ma tâm lý. Nói chuyện người kia nhìn cổ võ nhị đội đội trưởng, nhìn nhìn lại cổ võ nhị đội những người đó nhẹ nhàng biểu tình, trong lòng do dự không chừng. Cổ võ nhị đội các đội viên đều nhàn nhã mà ngồi dưới đất, có điểm ba lượng tụ ở bên nhau tán gẫu có đã cầm lấy trong túi di động bắt đầu chụp video ngắn, có điểm chính không hề chớp mắt mà nhìn hòa bình một đội người đại triển thân thủ. Cố khê kiều quét mắt quanh thân hoàn cảnh Đại khái cũng biết vì cái gì nhị đội sẽ bị hố, toàn bộ hoang mạc đều bị sát khí bao phủ. Này đó sát khí người thường nhìn không tới, nơi này vô luận là người vẫn là vật đều bị khống chế được. Cổ võ nhị đội ứng phó không tới cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cố khê kiều dùng hệ thống giả quét một chút này đó bị khống chế người còn có chung quanh động vật, bọn họ không phải thần trí bị khống chế, mà là toàn bộ đều biến thành con rối. Người như vậy cùng người chết vô dị. Không, có cách nào khôi phục." Mày nhíu một chút, Cố Khê khẽ thở dài một hơi, sau đó đánh một cái thủ thế. Hoa binh một đội đều là cùng nàng ở chung thật lâu sau, vừa thấy liền biết nàng muốn làm gì. Lập tức tứ tán mở ra, từng người phân công. Bọn họ như thế nào đều không động tác, liền chờ những cái đó quái vật gần người sao. Đây là tìm chết ta. Hoa Mạc chấn nhỏ những người đó rốt cuộc là nhịn không được, lập tức tiến lên một bước muốn đi chợ giúp hòa bình một đội người. ngươi giữ chặt ta làm gì? Chính là hắn còn không có đi hai bước, đã bị cổ võ nhị đội đội trưởng kéo lại. Cổ võ nhị đội đội trưởng không có xem người kia, mà là nhìn không chớp mắt mà nhìn hòa bình một đội phương hướng, tự cố mà nói, đã sớm nghe tham gia quá thi đấu xếp hạng người ta nói quá, cố tiểu thư ở huyện thu trong rừng rậm tam đại sát kỹ, ta cảm thấy này có khả năng chính là trong đó hô thú. Hô thú! Cổ võ nhị đội các thành viên các đôi mắt tỏa sáng, tập trung tinh thần mà nhìn hòa bình một đội mọi người. Nhìn đến những người này như vậy bình tĩnh bộ dáng, hoang mạc chấn nhỏ người đều là lo âu không thôi. Bọn họ có nghĩ thầm đi hỗ trợ, nhưng một đám bị cổ võ nhị đội người đâu ấn, căn bản là không động đậy, chơ mắt nhìn những cái đó ủn ủn không dứt quái vật đem kêu 11 cá nhân vây quanh lên. Cổ võ nhị đội đội trưởng đoán được không sai, mấy thứ này quá nhiều duy nhất chỉ có ngay lúc đó hô thú nhất thích hợp tình huống nơi này. cố Khê Kiều ôm ngực đứng ở trung gian, mặt khác 10 cái người phân đứng ở một cái vòng tròn lớn vòng trong phạm vi, một đám đều du tẩu tại đây đàn con rối trung gian, thẳng đến đem sở hữu con rối đều tụ tập ở bên nhau, mới nhanh chóng tứ tán mở ra. Diêu Gia Mục đã rút ra một phen trường kiếm, gần nhất cố Khê Kiều cho hắn tìm tới một phen kiểu mới vũ khí, hiện tại đã phái thượng công dụng, một đạo màu trắng mắt thường có thể thấy được kiếm khí phá không mà ra, nháy mắt bụi đất phi dương. hố thú lúc ấy quan trọng nhất chính là vây trận đem sở hữu huyên thu vây ở cùng nhau. bất quá trước mắt này 10 người trong đội ngũ không có sẽ trận pháp người, cho nên cố khê tiểu dương lên tay trực tiếp chính là mấy khối ngọc thạch bay ra đi. không khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dao động, đám kia con rối nhóm lập tức bị nhốt ở một cái hình tròn vây trong trận. tiêu vân méo hai xuống tay. Sau đó trực tiếp xách lên một cái so tầm thường thành lần lớn mười mấy lần quái vật triều chung quanh quét một vòng, vô số con rối bị quét đi ra ngoài, sau đó đụng vào một tầng trong suốt kết giới thượng, nháy mắt rơi xuống bị Ngũ Hoàng Văn một gậy gộc quét hai, cuối cùng bị giêu ra một kiếm, khí phách đến gì cũng không dư thừa. Ban đầu cổ võ giới truyền lưu về hòa bình tiểu đội xuất chiến video, xa không có tận mắt nhìn thấy đến như vậy lệnh người trong lòng run sợ. Đặc biệt là những cái đó con rối sao? Bọn họ chỉ là một cái con rối nghe theo bài bố, nhưng là, giờ khác này bọn họ thế nhưng có chút vô ý thức về phía sau súc, hẳn là sợ này đàn biến thai hòa bình tiểu đội. Đội trưởng cổ võ nhị đội đội viên khỏe miệng run rẩy một chút, nội tâm vẫn là khiếp sợ không thôi, hai mắt chừng đến lão đại, ta mẹ nó rốt cuộc biết những cái đó thấy quá hòa bình tiểu đội xuất chiến mọi người vì cái gì trở về lúc sau không dám nhiều lời một chữ, dựa, như vậy huyết tinh trường hợp quả nhiên chúng ta so với bọn họ kém đến không phải một chút cổ võ nhị đội đội trưởng gật đầu ngươi phải biết rằng bọn họ là cố tiểu thư thân thủ mang ra tới vẫn là nàng mang đám kia người trung lợi hại nhất nhất giống nàng một tổ có thể không điên cùng sao các ngươi cổ võ nhị đội đội trưởng đỗng nhiên chuyển qua đầu nhớ tới vừa mới nói chuyện kia mấy cái chấn nhỏ trung người các ngươi đừng quá kinh ngạc đây là chúng ta cổ võ giới mạnh nhất một đội nếu nguy cơ còn không có tiêu trừ nói Các ngươi về sau sẽ thường xuyên thấy bọn họ thân ảnh. Tính, các ngươi liền hãy chờ xem. Hắn có thể lý giải những người này, rốt cuộc, những người này mới vừa tiếp xúc cổ võ, liền thấy hòa bình một đội này đó khủng bố bạo lực người, hơi chút xử lý không lo, liền sẽ cấp những người này trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Hoang mạc chấn nhỏ chung những người đó chân cẳng đã nhũ ra, nếu không phải cổ võ nhị đội những người đó chống, bọn họ sẽ lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Bất qua mấy chục phút, hòa bình một đội người đã bắt đầu kết thúc công việc. Hoang mạc chấn nhỏ chung những người đó nhìn đến vừa mới huyết tinh bạo lực kêu 11 cá nhân vừa nói vừa cười đi tới, chân càng mềm làm sao bây giờ. Cố tiểu thư. nhìn đến bọn họ, cổ võ nhị đội những người đó lập tức đứng thẳng thân thể, cung cung kính kính mà hô. Cố khê kiều hiếp mắt nhìn về phía đội trưởng, suy nghĩ một lát liền nhớ lại người này tên, Bách Lý Thạc, kế tiếp sự tình liền giao cho các ngươi xử lý. Bách lý thạc những người này biết hòa bình sơn trang người đều không thích kết thúc, đặc biệt là cố khê kiểu, một đám vội gật đầu không ngừng, cố tiểu thư ngài yên tâm, những việc này chúng ta sẽ xử lý tốt, thị trấn liền ở phía trước, các người muốn hay không đi nơi đó xem một chút. Nói xong lúc sau, cố khê kiểu liền quét mắt chung quanh tình huống, nghe vậy gật đầu, trong trấn mặt còn có mặt khác cái gì kỳ quái tình huống phát sinh sao. Những việc này không có so trong trấn người càng minh bạch. Bách Lý Thạc vất trụ một người liền quên Cố Khê Kiều trước mặt vùng, làm hắn cho nàng đem trong chấn tình huống. Bên này, Cố Khê Kiều vừa đi một bên dùng tinh thần lực dò xét chung quanh, một bên nghe trong chấn người ta nói. Đội trưởng, cô Tiểu Thư như thế nào biết người tên? Mà bên kia, Bách Lý Thạc đã bị đội viên vây lên, một đám đều dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn hắn, yêu diễm đồ đê tiện còn nói không quen biết hòa bình sơn chăng người. Không nghĩ tới thế nhưng lén lút mà thông đồng cố tiểu thư. Bách Lý Thạc dùng tay đắc ý mà bắt một chút tóc, chúng ta cách mị lực đại. Ha ha, người tin hay không ta lục xuống dưới cấp giang thiếu nghe. Các đội viên một đám âm chắc chắc mà cười. Bách Lý Thạc vừa nghe đến người này tên, lập tức liền túng. Ai các ngươi lại không phải không biết, cố tiểu thư từ trước đến nay đã gặp qua là không quên được. Cố tiểu thư lại thường xuyên tới Bách Lý gia, nàng lần trước tới tay, chúng ta gặp qua một mặt. Ta phỏng trường lần đó, cố tiểu thư liền nhớ kỹ tên của ta. Nguyên lai like là như thế này, các đội viên một cái thở dài. Ngươi nói ta như thế nào liền không phải bách lý ra người. Nói cố tiểu thư như thế nào liền đối với các ngươi bách lý ra như vậy hảo. Cố tiểu thư quản chúng ta thiếu gia kêu ca. Nói lên cái này, bách lý thạc đắc ý cực kỳ. Hắn cái dạng này bị các đội viên ấn đánh một đốn. Bách lý thạc lập tức xin tha, bị ấn đánh thời điểm. Hắn đông nhiên thấy được chân trời bay qua tới một đạo bóng ma, chính hướng tới cô khê kiểu phương hướng, mà cô khê kiểu đang ở cùng trấn nhỏ người trẻ tuổi nói cái gì, hắn sắc mặt biến đổi, cơ hồ là gào thét hô lên tới, cô tiểu thư, cẩn thận. Cô khê kiểu ở nghe được bách lý thạc thanh âm thời điểm, liền ngẩng đầu lên, cặp kia mắt trong bên trong, có thể thấy kia đạo bóng đen chính chiều nàng tạp lại đây. Bọn họ lúc này, đã tiến vào trấn nhỏ. Lúc trước cổ võ nhị đội mang theo chấn nhỏ chung người đi sát quái vật thời điểm, chấn nhỏ mọi người liền tụ tập ở cùng nhau chờ bọn họ trở về. Lần này, bọn họ mới vừa nhìn thấy người, còn không có tới kịp hoan hô, liền thấy như vậy mạo hiểm một màn. Một đám đều vì cái kia thanh diệm nữ tử nhéo một phen mồ hôi lạnh. Cố khê kiều đứng bất động, liền như vậy nhìn kia đạo bóng đen, một tay cắm ở trong túi, ánh mắt không có một chút giao động, trên mặt cũng là bình tĩnh cực kỳ nếu cẩn thận quan sát còn có thể nhìn đến khoẹ miệng nàng một chút ý cười. Hắc ảnh đắp xuống, sắc bén móng vuốt giống như lưỡi dao, trực tiếp từ cố khê kiều đỉnh đầu sẽ qua. Đồng thời vươn móng vuốt muốn đem cố khê kiều bắt lại. Nhưng mà Hắc ảnh ruột hạ móng vuốt, di như thế nào không động đại nổi. Nó mờ mịt mà cúi đầu vừa thấy này vừa thấy liền trông thấy một đôi lạnh băng thâm thúy con người u linh trong con người thoán một cổ tử lệ khí. Làm người không chút nghi ngờ, hắn chỉ cần hơi chút vừa động thủ, là có thể trực tiếp cắt đứt chính mình cổ. Nó xuống chút nữa vừa thấy, liền thấy kia chỉ khớp xương rõ ràng tay, liền như vậy bóp lấy chính mình cổ, nó cánh run lên, hơi kém rơi xuống. Đôi mắt lập tức nhìn về phía chính chủ, một trương góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, nó càng túng, liền thanh âm đều đang run rẩy. chủ, chủ nhân, ta chính là chỉ đùa một chút. Người nọ lánh lệ con ngươi nhíu lại, khoe miệng vẫn là gắt gao nhấp, một câu không nói, trực tiếp lấy đường tạ dạ tổn phương thức trực tiếp ném xuống trong tay kia chỉ màu đen ưng. Mọi người ánh mắt trực tiếp nhìn về phía kia đạo nhân ảnh, quen thuộc hình dáng, quen thuộc biểu tình, quen thuộc gáp xuất hấp, nhưng còn không phải là Giang Thư Huyền. Giang Thiếu, cổ võ nhị đội những người đó lập tức phản ứng lại đây, banh thẳng thân thể hô to một tiếng. Bách Lý Thạc còn lại là đấy lòng kinh ngạc một chút nên không phải là vừa mới kia hoa bị Giang Thiếu nghe được, Giang Thiếu muốn tức hắn một đốn đi. Tiêu Vân này mấy cái cùng Giang thư Huyền tương đối thuộc, đánh một lời chào hỏi lúc sau liền liêu khai, ngũ hoàng văn nhíu môi, ta chính là nhị tiểu kia hoa như thế nào liền có tâm tình tới hoang mạc, nguyên lai là bởi vì người này hắn ở a. Tiêu Vân mím môi, sau đó híp mắt chiều vừa mới kia chỉ bị Giang thư Huyền ném xuống đồ vật trên người xem qua đi, như suy tư gì, hì hì cái này có chơi. Rất lợi hại. Diêu gia một gật đầu, khi hì hẳn là không phải nó đối thủ. Ngũ Hoàng Văn. Cố khê kiều nhìn Giang Thư Huyền, hoảng hốt sau một lúc lâu lúc sau, sau đó cười, không phải nói ngày mai mới có thể ra tới sao. Năm nàng đều tính toán tại đây trong sông Trụ Thượng một đêm. Giang Thư Huyền gật gật đầu, vốn là như vậy không sai, nhưng là một cảm giác được nàng hơi thở hắn liền không nhịn xuống ra tới. Hắn ánh mắt quá chuyên chú, quá nghiêm túc tựa hồ là muốn nói cái gì? Giang ca ca, người muốn nói cái gì? Cố khê kiểu than một tiếng, hắn chưa cho nghẹn chết, nàng đều phải cấp nghẹn đã chết. Giang thư huyền vẫn là không lại nói chuyện, mà là ngẩng đầu đã quên mắt chung quanh, ngón tay nhịn không được nhéo lên, có chút run rẩy, nhìn đến hắn cái dạng này, cố khê kiểu đảo có chút kỳ quái, nàng ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, hắn đây là đang xem cái gì? Đúng lúc này, trên bầu trời truyền tới từng đạo tiếng vang, 9 chiếc phi cơ trực thăng xoay quanh ở mọi người đỉnh đầu, 9 đội huấn luyện có tố người từ giữa không trung nhảy xuống, động tác xoay khi mà làm một tiểu cô nương nhịn không được thét chói tai. 9 đội người huấn luyện có tố, mỗi người trên tay đều phủng một bó đỏ tươi hoa, còn có thể nhìn đến cánh hoa thượng lăn lộn bọt nước. Tất cả mọi người bị cái này cảnh tượng sợ ngây người. Một bánh trịnh trọng mà đem trong tay lớn nhất một phùng hoa giao cho Giang Thư Huyền, còn có vừa mới vận trở về một cái cái hộp nhỏ. Tới rồi lúc này, Giang Thư huyền ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn bình tĩnh mà tiếp nhận một bánh trong tay đồ vật, sau đó nhìn cố khê kiều đem trong tay hoa đưa cho nàng, hắn nhìn nàng, mặt mày phá lệ rõ ràng, ánh mắt ôn hòa, trầm thấp thanh âm không chút do dự vang lên, gả ta. Nói xong lúc sau, một đôi mắt quét mắt đứng ở hắn phía sau chín mặt trừa quân đoàn. Mặt trừa quân đoàn nhón có ánh mắt mà quỳ một gối xuống đất, dơ hoa hô to một tiếng, đại tẩu trước năm trăm tám trước kết hôn trên đỉnh đầu chống không phi cơ trực thăng còn lên đỉnh đầu phía trên ầm ầm ầm thanh âm nổ vang ở bên hai, bởi vì cách đến có điểm xa không tròn nên phía dưới phong không phải rất lớn toàn bộ cảnh tượng yên tĩnh không tiếng động trừ bỏ phi cơ trực thăng thanh âm tất cả mọi người thẳng ngơ ngác mà nhìn một màn này vô luận là nhận thức giang thư huyền hoặc là không quen biết hắn giờ phút này đều là vẻ mặt ngượng bức trạng bởi vì thân cao nguyên nhân Hắn là hơi hơi rũ đầu, nhưng là không ngại ngại người khác nhìn đến hắn mặt, hoa mạc biên ánh sáng thực đủ, hắn nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt bị chiết xạ suất tinh trí ưu nhã độ cung. Bên này thời tiết còn ở vào xuân hạ luân phiên trạng thái, không lạnh hắn xuyên như cũ là một kiện tuyết trắng áo sơ mi, bất quá bởi vì trường hợp nguyên nhân, cố khê tiểu nhìn đến trên người hắn khoác một kiện màu đen tây trang áo khoác, hắn rất ít xuyên loại này chính trang, lúc này xem ra... Như vậy Tây Trang sấn đến hắn vai rộng chân dài, còn rất như vậy hồi sự nhi. Chính là, như vậy sự, thật là Giang Thư huyền người này làm được. Cố khê kiều ngẩng đầu nhìn hắn, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Không ngừng là nàng, hoa bình một đội cùng cổ võ nhị đội người cũng không có phản ứng lại đây. Một đám người tự Giang Thư huyền nói kia hai chữ lúc sau đều vẫn duy trì vừa mới cái kia động tác, một bộ thấy quỷ bộ dáng Giang Thư huyền đó là ai a Cố Khê Tiểu phía trước toàn bộ thế lực giới mọi người nam thần nhân vật. Liên tính là hiện tại có Cố Khê Tiểu, hắn ở cổ võ giới người trong lòng cũng là xa xôi không thể với tới trạng thái. Chẳng qua có khác với Cố Khê Tiểu bình dị gần vui, giang thư huyền quá mức cao lãnh, hành tung khó lường, sớm chút năm ở cổ võ giới chỉ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, liên tính là giang gia người nhìn thấy hắn số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần bí đại khái đã biến thành hắn một cái đại danh tử. Bất quá từ cổ võ giới có cố tiểu thư lúc sau, nhìn thấy hắn số lần so trước kia nhiều một chút, càng quan trọng là chưa bao giờ đi trưởng lão các hắn cũng bắt đầu đi trưởng lão các, cũng không chạm vào cổ võ giới thế lực hắn bắt đầu học được khống chế thế lực giới. Nhưng là lạnh lẽo vô tình vẫn là những người này đối hắn sở hữu ấn tượng, đặc biệt là nguyên cổ võ giới người, đối này lý giải càng sâu. Giang thư huyền từ hắn 15 tuổi lúc sau chính là đệ ở cổ võ giới đỉnh đầu bảo vận, cổ võ giới từ có hắn ở thế lực giới vị trí liền ẩn ẩn áp đảo mặt khác quốc gia thế lực giới. Tuy rằng là thay đổi, nhưng là đối với hắn, ở cổ võ giới người trong mắt vẫn là có như vậy một chút xa xôi không thể với tới, hắn quanh thân áp khí quá thấp, người bình thường nhìn thấy hắn đại để đều là quay đầu liền chạy. Nhưng không nghĩ tới, lúc này, thế nhưng có thể nhìn đến hắn làm ra chuyện này. Tiêu vân đám người nhìn cố khê kiểu trong tay kia phùng tươi đẹp hoa hồng, bởi vì quá mức khiếp sợ, bọn họ đều đã quên phản ứng. Lúc này, đứng ở một bên kỷ kỷ bình tĩnh mà ra tiếng, nó rôi tay chỉ chỉ trên mặt đất, giang đại gia, ngươi đã quên một bước. Giang thư huyền sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, quá mức kích động, trong lúc nhất thời đã quên, trong tay hắn hoa đã đưa cho nàng, vì thế đem trong tay hộp mở ra, quỳ một gối. Giống như băng tuyết con ngươi phủ lên một tầng lưu sắc, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó nói, "Nguyện ý gả ta sao?" Cố Khê Kiểu còn ở khiếp sợ chung, không phản ứng lại đây. "Ân," hắn kỳ kỳ nói, "Giang thư huyền hôm nay hẳn là còn ở công tác, muốn ngày mai mới có thể ra tới, nàng ở ngay lúc này có thể nhìn đến hắn liền tính, nhưng là, dây tiếp theo đã bị này biến cố cấp khiếp sợ tới rồi." Hắn thế nhưng, trước công chúng, liền như vậy hướng nàng cầu hôn. Trước nay cơ trí bình tĩnh cô tiểu thư này trong chốc lát như thế nào cũng bình tĩnh không được, luôn luôn bình tĩnh trên mặt lần đầu tiên hiện lên kinh ngạc biểu tình. Giang thư huyền trong tay hộp phóng một quả nhẫn, mặt trên kim cương dưới ánh nắng phía dưới phản xạ ra chói mắt lênh quang, toàn bộ nhận chế tác đến đặc biệt tinh xảo, cố khê Kiều nhìn hộp đế khắc ba chữ, nhạc duy tư. Cố khê Kiều siết chặt trong tay hoa, túi đầu xem hắn, rốt cuộc là phản ứng lại đây, Giang ca ca, toàn bộ chủ ý. Ai cho ngươi tưởng? Tổng cảm thấy, lấy hắn e quở, làm không ra như vậy chuyện này. Giang thư huyền mím môi, lặp lại vẫn là kia năm chữ, gàn từng chữ một, nguyện ý gả ta sao. Từ trước đến nay lạnh lẽo trong thanh âm, trộn lẫn một tia độ ấm. Cố khê kiều chỉ cảm thấy chung quanh nhiều như vậy đôi mắt, vẫn luôn đều ở nhìn chầm chầm nàng xem, cho dù sống qua nhiều năm như vậy, cho dù cảm thấy chính mình ra mặt đã đủ hậu. Ở thời điểm này nàng cảm thấy chính mình trên mặt dâng lên nóng hầm hập khí. Tim đập cũng ở dần dần tăng mạnh, nàng đang khẩn trương, lại nói tiếp nàng chính mình đều không tin, nàng thật là đang khẩn trương. Thu hồi tới, loại này thời điểm, có không khẩn trương người sao? Nàng hơi không thể thấy mà gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Cái này tự thực nhẹ, đặc biệt là lên đỉnh đầu còn có phi cơ trực thăng xoay quanh dưới tình huống, thanh âm này càng là nghe không được. Nhưng là giang thư huyền hắn nghe thấy được, hắn đột nhiên nhìn về phía cô khê kiều, lạnh băng hình dáng dần dần nổi lên một tầng nhu sắc khỏe miệng nhấp khởi lạnh lùng độ cung cũng dần dần hòa tan, cuối cùng cười. Tay trái. Hắn thấp thấp mà cười hai hạ, một khuôn mặt rút đi lạnh lẽo tuấn mỹ đến tùy ý, hắn yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, sau đó ôn nhu nói. Cô khê kiều hốt hoảng mà vươn chính mình tay trái. Tay nàng chỉ nhỏ dài trắng nõn, dưới ánh mặt trời. Càng là bạch đến cơ hồ hiện ra trong suốt sắc, khớp xương lưu sướng, năm ngón tay tinh tế, hắn vẫn luôn đều biết, nàng có một đôi nghệ thuật ra tay. Hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi đem trong tay nhẫn bộ đi lên. Hoang mạc bên cạnh, cổ chấn nhập khẩu. Cách đó không xa kia chàng đại chiến lưu lại hố mùi máu tươi lên lỏi, dưới ánh mặt trời hai người làm người không rời được mắt, một cái hơi hơi cúi đầu kinh hồng chi sắc, một cái nửa quỳ, một trương tuấn mỹ mặt giống như băng tuyết hòa tan. Làm người không rời được mắt, bọn họ trước mặt là một bó thuốc hoa hồng. Giờ khắc này, sở hữu gia cổ chấn người đều theo bản năng mà dừng bước chân, bừng tỉnh cảm thấy, như vậy một khắc đó là vĩnh hằng. Nhẫn rốt cuộc chồng lên, Giang Thư huyền lại không có buông ra tay nàng, mà là chậm rãi đứng lên, cặp kia thâm thúy con ngươi như cũ nhìn nàng, như thế nào cũng không rời được mắt, khỏe miệng ý cười là như thế nào cũng tiêu tán không xong. Hắn đứng ở nàng bên trái một tay nắm chặt nàng tay trái, ngón tay ở tay nàng chỉ thượng nhẫn thượng ma xoa xoa, một cái tay khác còn lại là ôm lấy nàng. trước mặt mặt trưởng quân đoàn rốt cuộc hoan hô một tiếng, sau đó hoan hô một tiếng, lập tức đứng lên. giang lão đại, cố tiểu thư, một ống kích động đến mặt đều đỏ, hô to một tiếng. hắn này một tiếng lúc sau, mặt trưởng quân đoàn người tại đây một khắc cũng đều là rất có ánh mắt mà hô lên. mặt trưởng quân đoàn chín đội ngũ đều tới. Mỗi cái đội ngũ 9 người, thêm ở bên nhau 81 cá nhân, tại đây một khắc tất cả đều kích động mà đứng lên, tiếng hô chấn triệt thiên địa. Này một đều, liền đem tiêu vân như vậy đoàn người đánh thức. Sau đó một đám người rốt cuộc điên rồi. Dựa! Không sai đi, thế nhưng thấy Giang Thư huyền người này ở cầu hôn. Thiên, thành hoang bên cạnh, sắc khí mọc thành cụm, trên thế giới nhân tâm hoảng sợ thời điểm, hắn thế nhưng còn có nhàn tình ở cầu hôn. Xem hai người bộ dáng này không chỉ có là ở cầu hôn, còn muốn kết hôn tiết tấu. Hiện tại loại này đặc thù thời điểm, không nói cổ võ giới, liền tính là mặt khác quốc gia thế lực giới đều đang chuyên tâm chí trí, trí mà chống cự cái gọi là hạo kiếp, liền tính là cố khê kiểu có việc chờ cũng ở lo lắng kiếp nạn tiền đến, nếu bằng không cũng sẽ không mất công mà toàn dân toàn binh. Chính là, liền tại như vậy khẩn trương thời điểm, này hai cái vì nay đứng ở thế lực giới đỉnh người thế nhưng muốn kết hôn. Cổ võ nhị đội người nhìn xem cô khê tiểu, lại nhìn xem giang thư huyền, có thể làm ra loại chuyện này, đại khái cũng chỉ có hai người kia đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn này hai người, không biết muốn nói gì. Giang thư huyền cười một lát, sau đó huy xuống tay, một trận phi cơ trực thăng trực tiếp hàng ở tới hai người trước mặt. Hắn lôi kéo cô khê tiểu thượng phi cơ trực thăng, ầm ầm ầm, chín giá phi cơ trực thăng trực tiếp bay đi. Dư lại nhân tài phản ứng lại đây, một đám đều là một bộ ngọa tào mặt. Trận này cầu hôn, tới quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, cũng không có người tới kịp chụp video, liền như vậy nhìn hai người. Diêu tiên Sinh, chuyện này các ngươi phía trước biết không? Bách Lý Thạc lau một phen mặt, sau đó xoay người nhìn Hòa Bình tiểu đội những người đó. Diêu ra một ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình mà nhìn Bách Lý Thạc, ngươi xem chúng ta như là biết đến bộ dạng sao? Giống sao? Đương nhiên không giống. Bách Lý Thạc thật sâu hít một hơi, kỳ thật, Giang Thiếu cùng cố tiểu thư sự tình, biết đến người không nhiều lắm đi. Này hai người điệu thấp, biết đến phòng trường không nhiều lắm. Thiều Vân lắc lắc đầu. Không nhiều lắm. Bách Lý Thạc than một tiếng, lần này, ta phòng trường tất cả mọi người muốn điên rồi. Cố tiểu thư mấy ngày hôm trước nói kia sự kiện nổi bật còn không có quá, hiện tại lại ra chuyện này. Hắn hơi chút mắm lại. Là có thể biết chuyện này đến tổt cùng có thể tới cái gì trình độ. Cố Khê Kiều cùng Giang Thư huyền hai người kia, đến nay chính là toàn cầu mạnh nhất hai người, hiện giờ cường cường liên thủ. Thế lực khác giới người, thật là muốn điên rồi. Nghe Bách Lý Thạc cùng riêu ra một bọn họ đối thoại, một cái chấn nhỏ chấn dân phản ứng lại đây, cố Tiểu Thương. Giang Thiếu, đó là bọn họ trong đầu ý tưởng chợt lóe mà qua, cố Tiểu Thương. Này không phải mấy ngày hôm trước tin tức thượng sao đến khí thế ngất trời nhân vật sao? Cái kia lấy bản thân chi lực, thay đổi hoa quốc hiện tại sinh hoạt cách của người. Chăm dặm. Bách Lý tiên sinh, vị kia cố tiểu thư có phải hay không chính là cửu thiên vị kia cố tiểu thư? Hoang mạc chấn nhỏ chung một người nhìn Bách Lý Thạc, đột nhiên hỏi nói. Bách Lý Thạc chuyển qua đầu, nghe vậy cười khẽ một tiếng, hắn vô vô bờ vai của hắn, đúng vậy, chính là nàng. Thục không biết. Những lời này, cấp này đàn trấn nhỏ nhân tâm trung đầu hạ một cái nhai đi nhai lại. Cố khê kiểu cái kia video ở trên mạng truyền điên rồi, tất cả mọi người biết ra như vậy một nữ nhân, tại đây xa xôi trấn nhỏ, cũng có truyền lưu, đúng là bởi vì nữ nhân này xuất hiện, làm cho bọn họ sở chịu thương vong tiếu chín tầng. Còn có cửu thiên danh nghĩa cái kia phòng thí nghiệm, ra dược tề cứu trấn nhỏ vô số hôn mê bất tỉnh người. Từ mặt trên ban phát một bộ tu luyện phương pháp về sau. Toàn bộ hoang mạc trấn nhỏ không trung liền trong sáng lên. Có thể nói, Cố Khê Kiều cho bọn họ sở hữu hy vọng. Trước mắt, nàng càng là bọn họ tín ngưỡng. Đúng vậy, kế cổ võ giới lúc sau, Cố Khê Kiều lại thu hoạch một đám phệ bọ phèn chơ nhóm. Sở hữu hoang mạc trấn nhỏ người biết vừa mới kia ca thoạt nhìn không lớn nữ sinh chính là Cửu Thiên vị kia Cố tiểu thư lúc sau, một đám đều là thành kính mà triều phi cơ trực thăng rời đi phương hướng quy xuống. Ta vừa mới thế nhưng còn nghi ngờ cố tiểu thư. Vừa mới hoài nghi cố khê kiểu cùng hòa bình một đội người kia hổ thẹn mà cúi đầu, sau đó hung hăng đấm hạ bờ cát. Rêu ra một vố vô bờ vai của hắn, được rồi, về sau còn có cơ hội tái kiến, trước mang chúng ta xử lý các ngươi chấn chuyện này đi, chúng ta còn muốn vội vàng hồi cổ vọ giới. Nói lên cái này, hòa bình tiểu đội người đều hận không thể lập tức chạy trở về, giang thư huyền cầu hôn. Đây là một kiện cỡ nào đại sự tình A, ngẫm lại toàn bộ cổ võ giới đều phải sôi trào. Chính là trước mắt chấn nhỏ này sự tình còn không có xử lý xong, hòa bình tiểu đội người lại tưởng trở về, cũng muốn nhẫn mại tính tình chờ đợi. Cổ võ giới bên cạnh Giang thư huyền lôi kéo cô khê kiểu chẩm dãi hạ phi cơ trực thăng, hắn trước thời gian đã trở lại một ngày, thư thần không biết, cho nên cổ võ giới bên cạnh không có nhìn đến tới đón hai người người nhưng thật ra thấy được vẫn luôn đứng ở cổ võ giới bên cạnh thiên nguyên. Cố khê kiều nhìn đến thiên nguyên thời điểm, không khỏi nghĩ, người này sẽ không vẫn luôn đều chờ ở nơi này đi. Nhưng mà không đợi nàng nghĩ lại, thiên nguyên liền tiến lên một bước, chiều năm sau cá nhân cung kính mà không lưng, chủ. Cố tiểu thư, Giang tiên sinh. Giang thư huyền mỹ mắt một hiền, nhàn nhạt mà quét mắt thiên nguyên, bất quá bởi vì tâm tình tốt nguyên nhân, nhưng thật ra không có lạnh mặt. Rốt cuộc không có mặt lạnh, còn tâm tình rất tốt mà nói một câu, thiên nguyên tiên sinh, tìm chúng ta sự. Lần này, thiên nguyên thật là bị hoảng sợ, bởi vì hiển nhiên là không nhìn thấy quá giang thư huyền đối hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa quá. Bất quá thiên nguyên dù sao cũng là thiên nguyên, hắn sững suốt trong chốc lát lúc sau liền phục hồi tinh thần lại, cố tiểu thư, lần trước ta nói xứ ngươi. Cố khê kiều dừng nệnh bước, cười tủm tỉm mà nhìn thiên nguyên, ta biết, bất quá tạm thời không đi. Tạm thời không đi. Thiên Nguyên kinh ngạc một chút, kia ngài chuẩn bị khi nào đi. Chuyện này kéo không được. Ta có so này càng chuyện quan trọng. Cố khê Kiều liền nhìn Thiên Nguyên. Thiên Nguyên lại sửng sốt một chút, chuyện gì so mệnh càng quan trọng. Cố khê Kiều chiều hắn dơ lên chính mình tay, ngón áp út thượng nhận phản xạ ra quang mang có như vậy một chút chói mắt, nàng hướng lên trời nguyên cười một chút, trước kết hôn, lại đi. Nói xong. Nàng lôi kéo giang thư huyền rời đi nơi này. Thiên nguyên đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, chủ. Chủ nhân vừa mới nói cái gì? Kết hôn. Nàng là muốn kết hôn. Vê đốt tờ Thiên nguyên cảm thấy chính mình đầu óc phản ứng không kịp. Chủ nhân muốn kết hôn. Tại đây loại mấu chốt nhị có nguy hiểm thời điểm nàng nói nàng muốn kết hôn. Cố khê kiểu cùng giang thư huyền muốn kết hôn tin tức nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ cổ võ giới. Cổ võ giới sôi trào lúc sau lại nhanh chóng thổi quét toàn bộ thế lực giới, sau đó liền lại vi khuẩn toàn bộ thế tục giới. Đúng vậy, cái kiêm ngang trời xuất thế thần bí cố tiểu thư muốn kết hôn, đối phương vẫn là Giang gia người. Giang gia, đây là cổ võ giới đệ nhất gia tộc, tự cổ chí kim, không ai biết Giang gia lại nhiều ít nội tình, đặc biệt là Giang Thư Huyền người này, trên người thần bí chỗ quá nhiều, nhưng là không ai có thể đủ phủ nhận hắn cường đại thực lực. Cố khê tiểu. Liền càng không cần phải nói, vô luận là ở cổ võ giới, vẫn là tại thế tục giới, đều là thịnh hành toàn cầu tồn tại. Vô luận là cổ võ giới hòa bình sân trang, vẫn là thế tục giới cựu thiên, đều là làm người kính ngưỡng mà lại xa xôi không thể với tới tồn tại. Nhưng mà, liền ở hôm nay, nàng muốn kết hôn, kết hôn đối tượng là giang gia người. Vô số người khiếp sợ đồng thời, mà lại cảm khái. Lần này, toàn bộ cổ võ giới còn có kinh thành tựa hồ muốn náo nhiệt. Trước 581057 Giang gia Thư thần vũ vũ Giang Thư huyền bả vai, một chương ngày xưa ung dung hoa quý trên mặt, ý cười là như thế nào cũng thu không được, hảo nhi tử, ngươi. Nàng vốn dĩ tưởng khen vài câu Giang Thư huyền, nhưng là lúc này, nàng thanh lại là có chút nghẹn ngào lên, câu nói kế tiếp như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ là càng thêm dùng sức mà chụp hạ lưu trường Giang Thư huyền. Giang Thư Huyền muốn so nàng cao một cái đầu, bởi vậy, vì phối hợp nàng, hắn vẫn là hơi chút túi người. Một trương ngày xưa lạnh nhạt trên mặt lúc này ôn hòa không ít. Ta vốn dĩ cho rằng đại khái tồn tại thời điểm nhìn không tới ngày này. Thư thần thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó chớp chớp mắt, đem nước mắt bước trở về, sau đó nói thầm, ân, liên hệ ngươi đường A Di không. Trở về thời điểm ta đã cấp đường Bá mẫu đánh quá điện thoại. Giang thư huyền nhẹ giọng nói, hắn đôi chuyện này tự nhiên là cực kỳ đệ bụng, sớm tại phi cơ trực thăng thượng thời điểm liền cho bọn hắn đánh quá điện thoại. Thư thần gật đầu, ngươi hẳn là trước để cho ta tới đánh, bất quá hiện tại cũng tới kịp, ta lập tức cấp nhạn linh gọi điện thoại. Nàng vừa mới dứt lời, trong túi di động liền vang lên, lấy ra tới vừa thấy, quả nhiên là đường nhạn linh. Nàng một bên tiếp điện thoại một bên xuống lầu, lâu phía dưới là cố khê kiểu cùng giang hãn. Hai người đang ở nói chuyện thiếm, luôn luôn cùng Giang thư huyền giống nhau lãnh giang hãn, loại này thời điểm, trên mặt cũng nhu hòa không ít, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Một hàng bốn người cùng đi cổ võ giới bên cạnh tiếp đường ra người, đi theo bốn người phía sau còn có quản gia cùng Kỷ Kỷ. Kỷ Kỷ, vừa mới cùng người cùng nhau trở về kia chỉ Diều Hâu đâu. Quản gia cũng cao hứng, cao hứng liền nhớ tới vừa mới ngóc tại Kỷ Kỷ trên người Diều Hâu, như thế nào không thấy. Lấy hắn ánh mắt đương nhiên có thể nhìn ra được tới kia chỉ diều hâu không đơn giản, nếu là phóng tới cổ võ giới, cổ võ giới còn không được bị nó nháo cái long trời lở đất. Kỳ kỳ rung đuôi đắc ý, quản gia thúc thúc, kia chỉ diều hâu bị ta ném tới hòa bình sơn trăng đi, hiện tại sao, đại khái ở cùng hì hì đánh nhau. Nghe kỳ kỳ như vậy vừa nói, quản gia nháy mắt liền an tâm rồi, sau đó an tĩnh mà đi theo đoàn người mặt sau tiếp đường nhạc linh.